Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Chương 836 Nhưng số lượng binh khí này thật sự quá mức khổng lồ, từ huyền khí cấp thấp nhất cho đến linh khí, tiền khí, thanh khí, tổng số lượng cũng phải lên đến trăm vạn món, trong đó còn có một vài binh khí bị bò sót, không dính phải lời nguyền. Nếu có thể tìm được một hai món thánh khí ở trong đó thì cũng coi như đã kiếm được một món lớn rồi. Nhưng xác suất để tìm ra được một món bình khí không bị nguyền rùa trong một đống bình khí khổng lồ như vậy cũng không lớn, thế nên liền biến thành nhặt rác trong miệng những thiên tài cấp thần kia. Thật ra, ngay từ đầu cũng có một số thiên tài cấp thần từ bỏ việc khai thác mỏ quặng để đi đến kho bình khí kia nhặt rác. Nhưng đa số võ giả vẫn cho rằng chăm chỉ đào mỏ vẫn kiếm được nhiều hơn. Nhưng bây giờ La Trình dẫn đám trùng an khoáng thạch màu tím kia xuống tầng dưới rồi, thế nên bọn họ không muốn tiến vào nữa. Tuy đảo mỏ quạng kiếm được khá khá, nhưng không ai muốn dâng tính mạng của mình. Thì ra là thế. La Trình gật đầu. Hắn không có hứng thú gì với việc nhặt rác, cho nên vẫn quyết định đi vào trong cây mỏ quạng. Ngược lại, hai người hỏa thần và hỏa Doãn nhi cũng không đi nhặt rác. Trên thực tế, đám người lưu tú và thái tử thần quốc Chu Ninh cũng không đi. Người đã lên đến địa vị này như bọn họ ai bán thần khí và thần khí ra thì cho dù là thánh khí thượng phẩm cũng khó có thể lọt vào mắt bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không chọn tiến vào kim tự tháp, thế nên các võ giả ở lại đều nhìn vào La Trinh. Người khác nhìn mình thế nào, La Trinh hoàn toàn không quan tâm, nhưng hắn dẫn trùng ăn khoáng thạch xuống tầng dưới cũng khiến hỏa thần và hỏa doãn Nhi sợ hãi và phải đi ra. Vì thế La Trinh liền nói, nếu những con trùng kia đã quay về tầng trên, ta sẽ trở ra thông báo cho các người hỏa doãn nhi không mấy hưng thú với việc khai thác mỏ quạng nên nàng cũng chỉ tiến vào ba lượt mà thôi đa số thời điểm nàng đều chỉ ngồi ở một góc của kim tự tháp nhìn La trinh không ngừng ra ra vào vào nghe la trinh nói vậy hỏa doãn nhi cũng định khuyên bảo hán không nên tiến vào nữa nhưng nghĩ thế nào mà cuối cùng vẫn không nói ra nàng cũng giống yến vương biết rõ mình không khuyên được la trinh nhưng đám người lưu tú và chu ninh nghe vậy thì ngược lại cảm thấy hơi vui vẻ như thế mới tốt Dù sao hiện tại vẫn còn một khoảng thời gian nữa thì nhóm đại năng thần hải cảnh mới tiến vào. Nếu bọn họ không muốn đi nhặt rác, vậy đương nhiên cũng không mong sẽ lãng phí khoảng thời gian quý báu này. Sau khi nói xong, lần này La Trinh cũng không lựa chọn cánh cổng hẹp của tầng 40 mà chọn cánh cổng của tầng 41. Lần này tiến vào, La Trinh cũng không gặp phải trùng an khoáng thạch màu tím. Cây mỏ quạng này kéo dài ra 10 vạn chiếc lá, La Trinh đứng ở tầng 41, có lẽ cũng là đứng ở đoạn cao nhất rồi. Trong tầng 41 tổng cộng chỉ có 200 phiến lá, trong tầng 42 thì chỉ có 150 phiến lá, trong tầng 43 là 100 phiến lá, còn trong tầng 44 cũng chỉ có 60 phiến lá. Tầng 45 là 10 phiến lá, tầng 46 là 6 phiến lá, tầng 47 là 3 phiến lá. Tầng 41 chỗ La Trinh đang đứng vẫn không có sinh mệnh nguyên thạch. Hiện tại hắn cũng không trông đợi gì quá lớn, thế nên sau khi nhìn lướt qua, hắn liền đi đến bên cạnh phiến lá, tìm kiếm bóng dáng của đám trùng an khoáng thạch màu tím. Bên trái có một con. Trên phiến lá tầng 43 có một con. Ở đó, có năm con. Ánh mắt La Trinh lóe lên, hắn nhìn thấy năm con trùng an khoáng thạch màu tím đã quay trở về tầng 40, cũng chính là về lại chỗ lúc trước. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống lần nữa, chui vào khe hở. Truyền tin trùng an khoáng thạch màu tím đã quay trở lại tầng 40, sau đó hắn đi thẳng lên tầng 42. Cho dù đã không ôm hy vọng tìm được sinh mệnh nguyên thạch nữa, nhưng La Trinh vẫn sẽ cẩn thận tìm kiếm một lần. Phát hiện phiến lá ở tầng 42 không có, hắn tiếp tục nhảy xuống, sau đó lại tiến vào tầng 43, tầng 44, tầng 45. Hỏa thần đã tiến vào trong kim tự tháp lần nữa, bắt đầu khai thác mỏ quặng. Có lẽ trong đám thái tử, thiên phú của hắn không được coi là xuất chúng nhưng quả thực hắn là người chăm chỉ nhất. Còn hỏa doãn nhi thì ngồi ở một góc bên cạnh kim tự tháp, nhìn La Trinh cứ hết tiến vào lại đi ra. Hắn thu thập sinh mệnh nguyên thạch vì ai vậy? Trong lòng hỏa doãn nhi đã bắt đầu suy đoán khuế miệng cũng cong lên một chút, ánh mắt hơi lóe lên. Đúng lúc này, nàng lại nhìn thấy la trinh tiến vào tầng 45. Tầng 45, mắt hỏa doãn nhi chớp chớp vài cái. Cho dù lúc trước nàng hoàn toàn không biết gì về bí cảnh Vũ Hoàng thì hiện tại nàng cũng biết rõ. Từ tầng 45 đến tầng 47, ba tầng cuối cùng không cần thiết phải tiến vào. Phiến lá trong ba tầng cuối cùng này căn bản không thể khai thác. Qua nhiều năm như vậy. Nhiều đại nang thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đã dùng đủ loại thủ đoạn mà vẫn không thể khai thác được bất cứ thứ gì từ tầng thượng 45 trở lên, bởi vì căn bản không khai thác nổi. Đừng nói là trong ba tầng cuối cùng này vốn không có sinh mệnh nguyên thạch, cho dù có thì cũng chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Sao là Trinh có thể không hiểu rõ điều này? Nhưng hắn vẫn lựa chọn tiến vào tầng 45, nơi được gọi là không thể khai thác nổi. Ngay trong nháy mắt là Trinh tiến vào tầng 45, hắn liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Kỳ lạ! Trong tầng 44 cũng không ngửi thấy mùi này, không biết mùi này từ đâu ra. Trên mặt La Trinh lộ vẻ nghi hoặc. Hắn lập tức ngẳng đầu nhìn lên, lên nhìn thấy trên đỉnh đầu có 6 phiến lá rất lớn. Mà ở trong khe hở kia, La Trinh lại nhìn thấy thêm 3 phiến lá nữa. sáu phiến lá này là của tầng 46, còn 3 phiến lá kia là của tầng 47, cũng chính là tầng chót. Chỉ có điều, ở chính giữa của ba phiến lá kia có một đoá hoa nở rộ. Mùi hương truyền ra từ trong đó hoa kia. Nhưng hình dáng của bông hoa này... Mắt La Trinh chấp một cái, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đóa hoa kia không giống hoa của thiên nhiên, ngược lại giống như một loại khoáng vật vậy. Cho dù là cánh hoa, nhụy hoa, hay rễ cây thì đều như được tạo ra bằng đủ loại khoáng thạch, cho nên nhìn qua cũng có góc có cạnh. Cũng chính bởi vì vậy, đóa hoa kia mang đến cho người ta vẻ đẹp cực kỳ cân đối. Sau khi nhìn chăm chú vài lần, La Trinh liền rời mắt khỏi nó. Cho dù hắn có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể cảm thán một câu, đấng sáng thế thật thần kỳ bởi hắn còn có chuyện quan trọng phải làm nhưng lúc này đây khi cúi đầu xuống trong ánh mắt la trinh lập tức là vô số sắc thái đây là đây không phải là sinh mệnh nguyên thạch sao dưới chân la trinh có 14 khối đá tròn trịa lớn như quả trứng gà quay quanh một chỗ chỉ nhìn qua liền thấy rất giống sinh mệnh nguyên thạch kích thước giống nhau ánh sáng tỏa ra cũng giống nhau hơn nữa là trinh đã khai thác nhiều như vậy nên cũng nhận ra mỗi lần sinh mệnh nguyên thạch xuất hiện đều tạo thành một vòng xoay sinh mệnh nguyên thạch sẽ không xuất hiện một viên đơn lẻ Mà mỗi lần xuất hiện đều phải là sô chẵn, 10 viên, 12 viên, 14 viên, tạo thành một ổ. Một vòng khoáng thạch đang xoay quanh trước mắt này cũng tương tự, thế nhưng bề ngoài của vòng khoáng thạch này lại là trạng thái nửa trong suốt. Nhìn xuyên thấu qua phiên lá trong suốt, lại xuyên thấu qua vòng ngoài nửa trong suốt kia, La Trinh có thể nhìn thấy có một hạt kết tinh đang không ngừng di chuyển trong đó. Đó cũng là lực sinh mệnh, Lực sinh mệnh thật đậm. La Trinh cẩn thận nhìn qua, cảm nhận càng thêm sâu hơn. Cho dù cách phiến lá rất dày thì La Trinh vẫn có thể cảm nhận được lực sinh mệnh trong đó. Sau khi bóp nát một viên sinh mệnh nguyên thạch, bên trong chỉ có một tia lực sinh mệnh rất ít ỏi. Nhưng những viên đá trước mắt này lại không giống. Sợ rằng lực sinh mệnh được chứa trong một viên bất kỳ cũng gấp đến ngàn lần so với sinh mệnh nguyên thạch. Nói cách khác, chỉ cần một viên đá này thôi có lẽ cũng có thể khiến Ninh Vũng Điệp hoàn toàn khôi phục như trước rồi. Nhìn thấy những viên đá nhỏ này, La Trinh lại một lần nữa cảm thán về sự thần kỳ của đấng sang thế Đồng thời tâm tình cũng bắt đầu vô cùng kích động. Một viên, ta chỉ cần một viên thôi. Chỉ cần có thể lấy ra một viên là đủ rồi. Ánh mắt La Trinh nhìn chằm chằm dưới chân. Vấn đề là 10 phiến lá dưới chân La Trinh này, cộng thêm 6 phiến lá trên đỉnh đầu La Trinh và 3 phiến lá ở tầng cao nhất phiến lá của ba tầng này, cho dù là các đại năng thần hải cảnh của Tứ Đại Thần Quốc cũng không thể khai thác nổi đến một lần. Hơn nữa, rất có thể Tứ Đại Thần Quốc đã từng xin sự giúp đỡ của nhân tộc ở Thượng Giới thông qua con đường nghịch linh, Thế mà vẫn không thể làm gì được 19 phiến lá này. Tất nhiên, La Trinh muốn lấy một viên là không nhiều, nhưng chung quy lại thì vẫn khó như lên trời. chuong 837 Với cường độ cơ thể hiện giờ thì lực phẩy rồng sẽ không khiến La Trinh phải chịu sức ép quá lớn. Ngoài việc vận dụng các loại lực này ra, La Trinh còn nhắm hai mắt lại, bắt đầu kết nối với các ngôi sao. Song tinh! Ngay khi La Trinh nhắm mắt, bắt đầu kết nối các ngôi sao thì trên bầu trời của bí cảnh Vũ Hoàng đột nhiên lóe lên ánh sáng của hai ngôi sao đó. Nguồn lực mạnh mẽ từ các ngôi sao bắt đầu thâm nhập vào trong chân nguyên của La Trinh. Sau đó, La Trinh liền nhảy lên. Trên phiến lá không hề cảm nhận được tác dụng của luồng lực hút mạnh mẽ đó. Cú nhảy này của La Trinh đã đưa cơ thể hán lên cao khoảng một trượng sau khi xoay một vòng trong không trung liền lao về phía phiến lá bên dưới. Nắm đấm mạnh mẽ liên tiếp đánh vào trên phiến lá. Quyền này của La Trinh đã bọc phát ra toàn bộ sức mạnh của cơ thể, uy lực phát ra không thể xem thường thậm chí còn mạnh hơn quyền từng đả thương chiến đế đại vũ lần trước không ít hơn nữa quyền này hắn còn khởi động sau chiến thể âm âm khi quyền này của La Trinh đánh vào trên phiến lá thì lập tức phát ra âm thanh dữ dội âm thanh này giống như tiếng sấm toàn bộ cây mỏ quạng đều có thể nghe rõ một một bên dưới có vài con trùng ăn khoáng thạch thậm chí còn sợ hãi dương cánh bay lên không trung nắm đấm của La Trinh dính chặt trên phiến lá từng tia máu không ngừng chảy ra theo phiến lá cho dù La Trinh có cơ thể thành khí Nhưng mức độ kiên cố của phiến lá dưới chân hắn dường như đã vượt xa thành khí rồi. Là trinh hung hăng đánh lên như vậy chẳng khác gì lấy trứng trọi đá. Những phiến lá bao quanh khoáng thạch bên trong này không chỉ không hề nứt, mà ngược lại nắm đấm của lá trinh còn bị thương, nứt toác ra. Độ cứng của phiến lá ở ba tầng cuối cùng còn cao hơn cả phiến lá màu vàng kim bên dưới. Chẳng trách những đại năng thần hải cảnh kia không thể lấy được khoáng thạch bên trong. Là trinh không thất vọng quá nhiều, quyền này của hắn chỉ là muốn kiểm chứng mà thôi. Quốc đà mò Nếu có thể lấy được cái quốc hắc tinh kia thì có lẽ sẽ khai thác được phiến lá ở tầng cao nhất. Nhưng, người của tứ đại thần quốc cũng không cách nào mở được phiến lá màu vàng kim bao quanh cái quốc đó, La Trinh cũng vậy. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, La Trinh rời khỏi phiến lá tầng 45. Lần này hắn rơi xuống, có hai con trùng an khoáng thạch ở tầng 41 và 43 đã phát hiện ra La Trinh. Chúng muốn truy đuổi La Trinh, nhưng vì khoảng cách của quá xa. Mà tốc độ rơi xuống của La Trinh cũng nhanh nên sau khi phát hiện ra rằng dù có truy đuổi cũng không có hy vọng thì chúng liền trở lại phiến lá. Cùng lúc rơi xuống từ phiến lá, La Trinh vẫn tiếp tục suy tính trong đầu. Với sức mạnh hiện giờ của La Trinh, quả thực không thể mở được phiến lá màu vàng kim kia. Nhưng so với phiến lá tầng 45 thì đã dễ dàng hơn rất nhiều, cũng có nghĩa là cơ hội cuối cùng của La Trinh vẫn nằm ở cái quốc hắc tinh kia. Nếu hắn có thể lấy được thần khí trí tôn này thì chắc chắn hắn cũng có thể mở được phiến lá trên tầng cao nhất. Một mình hắn không được. Vậy thêm vài người thì sao? Nếu mấy người cùng liên hợp lại, đồng thời tập trung tấn công trên phiến lá này. Những suy nghĩ này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Lúc ở ngoài kim tự tháp, Yến Vương đã nói với La Trinh rằng mỗi cánh cửa hẹp chỉ một võ giả có thể đi vào. Nếu nhiều võ giả cùng đi vào một cánh cửa thì chỉ có võ giả đầu tiên mới rơi chính xác vào phiến lá. Những võ giả còn lại sẽ tự động rơi xuống dưới, căn bản không thể lên đúng phiến lá đó. La Trinh cũng không bất ngờ với câu trả lời này của Yến Vương cho lắm. Thứ hắn có thể nghĩ tới thì làm sao những đại năng thần hải cảnh kia không thể nghĩ tới chứ? Ví dụ có vài vị đại năng thần hải cảnh thậm chí còn phân bố ở vài phiến lá liền nhau rồi tiến hành tấn công một phiến lá trong đó, nhưng mấy cách này đều bị quy tắc trong cây mỏ giới hạn rồi. Cái giới hạn này không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại được. Muốn có được quốc hắc tinh thì cũng chỉ có thể tự dựa vào sức mạnh của bản thân để đập vỡ phiến lá mà thôi. Đứng ở dưới kim tự tháp, mắt La Trinh thản nhiên nhìn lên đỉnh, trong miệng không ngừng lặp lại hai chữ sức mạnh. Sức mạnh Cần nhiều sức mạnh hơn nữa. Ngay lúc này, trên lối đi bên trái kim tự tháp có mười mấy vị võ già đi vòng trở về, miệng vẫn đang lầm dầm thì thầm. Mẹ kiếp! Mấy năm nay đến cả giác của kho vũ khí cũng bị nhặt sạch rồi. Còn thứ gì nữa mà nhặt? Thà rằng ngoan ngoãn quay lại khai thác quạng còn hơn. Ta tìm lâu như vậy mà mới tìm được hai thanh linh khí. Mà mẹ nó lại còn là hạ phẩm. Không biết những con trùng ăn khoáng thạch đó đã đi hay chưa? Nếu đi rồi thì chúng ta tiếp tục vào cây mỏ khai thác mười mấy vị võ giả đó là mấy thiên tài cấp thần đi nhặt rác lúc trước mặc dù số lượng binh đao trong kho vũ khí bên đó không ít nhưng muốn chọn ra một thứ không bị dính lời nguyền thì vẫn cần vận may nhất định hơn nữa trong mấy năm nay mỗi năm đều có không ít võ giả đến nhặt rác số lượng vũ khí không bị dính lời nguyền cũng nhanh chóng giảm đi tỷ lệ nhặt được thánh khí cũng ngày càng nhỏ binh đao vũ khí lông mày la trinh khẽ nhân lại chỉ cần là một món vũ khí không bị hư hỏng thì lượng thiên diễn tinh hoa bên trong sẽ không bị tan biến trở về với thiên địa mình có thể luyện hóa lượng lớn vũ khí này nghĩ đến đây tim la trinh đột nhiên cũng đập mạnh theo trước kia la trinh không hề vội vã thu thập thiên diễn tinh hoa vì bản thân hắn khó có thể chịu được sức mạnh quá lớn khi bùng nổ sức mạnh hàng nghìn tấm vẩy rồng thì thể tiên khí của hắn có vẻ không ổn định lắm mà hiện giờ thân thể la trinh đã đột phá tiên khí trở thành thánh khí sức mạnh đã có thể thăng lên vài cấp dùng lực của một nghìn tấm vẩy rồng có lẽ không thể đập vỡ phiến lá màu vàng kim đó cũng không thể lấy được chiếc quốc khắc tinh bên trong nhưng năm nghìn tấm vẩy rồng thì sao một vạn tấm vẩy rồng thì thế nào trước đây dù không đủ năng lực thì la trinh cũng sẽ cố gắng hết sức để thử mà hiện tại ngay trước mặt lại là một kế hoạch rất có khả năng thực hiện đương nhiên hắn không thể bỏ qua cơ hội này vấn đề duy nhất chính là không biết đá binh khí bị dính lời nguyền kia có còn ẩn chứa thiên diễn tinh hoa bên trong hay không liệu lời nguyền có vì thiên diễn tinh hoa mà biến mất hay không nhìn một cái là biết trong lòng la trinh đã hạ quyết tâm lúc này hắn nói với yến vương yến vương ta cũng muốn đi nhặt rác Nguyệt Doanh còn đang trông chừng khối khoáng thạch kia đến phát sầu, bỗng nghe thấy là Trinh nói đi nhặt rác thì trên mặt liền lộ vẻ kỳ quái. Vì sao phải đi nhặt rác? Cho dù đi nhặt rác có may mắn thì chẳng qua cũng chỉ có thể tìm ra được thanh khí từ trong đám binh khí dính lời Nguyên kia mà thôi, còn chẳng bằng đào mỏ quạng. Nhưng mà đống khoáng thạch bên cạnh Nguyệt Doanh đã trồng chất như núi, mang về tứ đại thần quốc rồi bán thì đại khái cũng có thể mua được năm sáu thanh thánh khí rồi. Nguyệt Doanh nói đúng, với thực lực của ngươi hoàn toàn không cần phải đi nhặt rác. Yến Vương cũng không đồng ý, nhưng không hiểu sao Yến Vương cứ có một sự cảm rằng La Trinh không chỉ đơn giản là đi nhặt rác ở khó phụ khí. Không sao, ta chỉ tò mò mà thôi, lát nữa ta chắc chắn vẫn trở lại đào mò. La Trinh cười cười trả lời. Nói đến đây, hắn khẽ ngẳng đầu, vừa hay đối mắt với Hòa Doãn Nhi. Mặc dù La Trinh vẫn luôn ra ra vào vào trong kim tự tháp, nhưng cảm giác của hắn nhạy cảm tới mức nào. Đương nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt của Hòa Doãn Nhi vẫn luôn tập trung ở chỗ mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau đột nhiên hỏa doãn nhi lại nở nụ cười dịu dàng nàng thuận theo kim tự tháp mà nhảy thẳng xuống vì bị lực huyết tế áp chế nên mọi người đều không thể bay nhưng hỏa doãn nhi đã thi triển một vòng chân nguyên hộ thể màu đỏ rực như lửa đi thẳng vài trượng lao đến trước mặt la trinh ta đi qua đó với ngươi xem thế nào hỏa doãn nhi cười nói với la trinh mục đích tiến vào bí cảnh vũ hoàng và thánh hải thiên vũ của hỏa doãn nhi lần này đương nhiên không phải vì khoáng thạch và bảo vật ở đây mà là để trải nghiệm la trinh khẽ cười gật đầu đi trước dẫn đường Sau khi đi qua Kim Tự Tháp thì tới một con đường thẳng tắp. Trên con đường này có không ít thiên tài cấp thần đang lục tục phòng trở về từ kho vũ khí bên kia. Hai bên đi ngược chiều, cho nên ánh mắt rất nhiều người trong đám bọn họ đều đang thăm dò La Trinh và Hỏa Doãn Nhi, chương 838. Tên nhóc La Trinh này cũng thật nhiều diễm phúc. Nếu Hỏa Doãn Nhi kia coi trọng ta, thì dù chết cũng đáng. Đám thiên tài cấp thần này không phải bàn tán về La Trinh mà đang bàn tán về Hỏa Doãn Nhi. Nhưng bọn họ lại kiêng rẻ. Không dám để La Trinh và Hỏa Doãn Nhi nghe thấy. Đi dọc theo con đường thẳng tắt này về phía trước khoảng hai ba dặm thì thấy một bức tường vây dài không thấy điểm cuối. Sau khi La Trinh và Hỏa Doãn Nhi vào trong mới phát hiện ra bức tường này chính là một bức đều khác hình rồng. Cơ thể thật dài của con rồng này lượn một vòng, một đầu một đuôi vừa vận tạo thành cái cột ở cửa chính của kho vũ khí. Đi vào bên trong là những cái kho rộng mênh mông, hơn nữa còn có một số thiên tài cấp thần đang từ trong đó đi ra. Các loại binh khí có lẽ được trưng bày ở trong những cái kho này. Sau khi nhìn qua một lượt, Hỏa Doãn Nhi dẫn đầu đi vào một trong số những cái kho đó. Sau khi vào trong, ánh mắt La Trinh khẽ quét một lượt và dừng lại ở một đống dương lớn. Những chiếc dương này đều được tạo ra từ đồng tinh khiết, bề mặt của nó đã được xử lý đặc biệt nên không hề có lớp mốc xanh mà vẫn sáng lên màu vàng đồng. Phần lớn các dương đồng đều từng bị mở ra, không ít binh khí trong đó đều đã rơi ra ngoài, rơi rải rác trên mặt đất. Bề mặt những binh khí này. Nhìn qua thì chúng đều sáng loáng, mới tinh, gần như chưa từng có ai sử dụng nhưng nếu nhìn một cách cẩn thận thì có thể phát hiện ra từ trong những binh khí này đều tản ra những làn khói đen mờ ảo lực nguyền rủa mạnh quá hỏa dẫn nhi chậm chậm đi tới tiện tay nhấc một món binh khí lên đó là một thanh tiên khí trung phẩm là một cây thương ngắn tinh xảo nàng tiện tay lắc nó một cái trong thân cây thương đó liền phát ra một chút sương mù màu đen mà mắt thường có thể nhìn thấy được la trinh không hề quan tâm tới lực nguyền rủa ẩn chứa trong những binh khí này điều hắn quan tâm là liệu bản thân hắn có thể lấy được thiên diễn tinh hoa bên trong hay không Khi hỏa dẫn nhi vẫn đang đánh giá cây thương này thì La Trinh đã đi đến một nơi ở sâu trong kho rồi. Ở đây, hai bên trái phải đều đặt đầy các dương đồng, mỗi dương đều đã bị mở ra, bình khí vốn đầy ấp cũng bị ném lộn xộn ở bên trong. Đây đều là những thứ còn lại sau khi đám thiên tài cấp thần nhặt rác xong. Lực nguyên rùa này không thể loại bỏ được, nhưng nếu có thể tách thiên diễn tinh hoa bên trong ra thì đối với ta cũng đã đủ rồi. La Trinh chọn ra một thanh đại đao ở trong dương đồng. Loại đại đao này có lẽ là trang bị tiêu chuẩn của Long Mạch tộc. Bởi dù nó chỉ là một thanh tiên khí trung phẩm nhưng chế tác lại không hề tầm thường. thế hỏa doãn nhi không hề đi theo, La Trinh nhẹ nhàng nhắm mắt, bắt đầu kết nối với lò luyện thần bí trong đầu. Lò luyện thần bí dần dần chuyển động, rồi từ đó phóng ra một lường hắc hỏa. Đối với La Trinh, dùng hắc hỏa để luyện hóa binh khí đã chẳng còn gì xa lạ nữa rồi. Hắc hỏa rất có linh tính, sau khi phóng ra khỏi mi tâm La Trinh thì khẽ xoay chuyển trong không chung, sau đó nhẹ nhàng quấn lên thanh đại đao này. Thanh đại đao được cán trên cán đao đã hóa thành thể lỏng chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, chất lỏng đó cũng dần bị tan ra, cuối cùng ngưng tụ lại thành từng giọt Thiên Diễn tinh hoa. Dù sao thì cũng là một thanh tiên khí trung phẩm, số lượng Thiên Diễn tinh hoa được dung luyện ra nhiều hơn huyền khí và linh khí không ít. Lượng Thiên Diễn tinh hoa này phải tới hơn 100 giọt, đủ để La Trinh thắp sáng 20 tấm vảy rồng. Nhưng La Trinh cũng không vội vàng hấp thu Thiên Diễn tinh hoa ngay, vì hắn nhìn thấy trên Thiên Diễn tinh hoa này vẫn có làn khói đen quấn quanh hắc hòa có thể dung luyện tất cả binh đào pháp bảo nhưng lại không thể xóa bỏ lời nguyền trong đó lông mày của la trinh lập tức nhăn lại đối với la trinh đây không phải tin tốt lành gì nhiều binh khí như vậy mà không bị tứ đại thần quốc mang đi thì chắc chắn là vì chúng đều bị nguyền rủa lực nguyền rủa bên trong e là khó có thể giải được nếu bản thân hắn hấp thụ số thiên diễn tinh hoa này thì liệu có ảnh hưởng xấu gì không nhìn qua lượng thiên diễn tinh hoa đen này trên mặt la trinh lộ vẻ do dự thực ra trong lòng la trinh vẫn có một suy nghĩ khác thanh long từng nói nếu có được một lượng thật lớn thiên diễn tinh hoa đủ để giúp thanh long tạo ra thân thiên diễn thì cũng tương đương với việc giúp thanh long tạo ra một cơ thể mới mà trong kho vũ khí này có vô số binh khí phần lớn trong đó là linh khí và tiên khí thậm chí còn có không ít thánh khí chỉ tiên khí thôi cũng đã đủ để dung luyện ra không ít thiên diễn tinh hoa mà trong một thanh thánh khí thì có một lượng lớn thiên diễn tinh hoa nếu hấp thụ hoàn toàn số binh khí này có lẽ la trinh có thể giúp thanh long tạo ra thân thể thân thiên diễn có lẽ cũng không quá to lớn Không thể khôi phục tới độ dài hàng mấy nghìn dặm như thanh long năm đó, nhưng đại khái thì cũng có thể đạt đến kích thước như con dao long bình thường. Dù là như vậy thì cũng đủ để giúp La Trinh, và tạm thời cũng trở thành một trợ lực lớn của hắn rồi. Nhưng vấn đề hiện giờ chính là những lời nguyện ở đây. Thử trước đã. Thân thể thánh khí của La Trinh vốn dĩ bách độc bất xâm, nhưng đám sương mù màu đen này không phải là độc, mà là lời nguyện nên hắn cũng không rõ bản thân có thể chịu được hay không. Sau đó thiên diễn tinh hoa liền thuận thế chui vào trong nghi tâm của La Trinh. Thiên diễn tinh hoa quả thực đã bị hắn hấp thụ hết, trên lò luyện thần bí, vảy rồng ở ngoài da thanh long cũng đã được thắp sáng hơn 20 tấm, mà dường như La Trinh cũng không hề cảm nhận được điểm khác thường nào. Không sao, trên mặt La Trinh lộ ra ý cười nhẹ nhõm, có lẽ là do bản thân hắn suy nghĩ quá nhiều thôi. Thế nên hắc hỏa không ngừng bay vào trong dương đồng. Trong dương đồng khổng lồ này phải có tới hơn 100 thanh đại đao tiên khí trung phẩm, hắc hỏa không ngừng chuyển động ở bên trong, những thanh đại đao này chẳng khác gì mấy ngọn nến mềm, nhanh chóng bị hắc hỏa dung hòa cùng lúc đó thiên diễn tinh hoa cũng nhanh chóng chảy ra từng giọt từng giọt tụ lại với nhau sáng lấp lánh như thủy ngân tạo thành một dòng chảy thiên diễn tinh hoa lớn một thanh đại đao đã có thể dung luyện ra hơn 100 giọt thiên diễn tinh hoa như vậy lượng đại đao trong cái dương đồng lớn này đã có thể dung luyện ra hơn một vạn giọt thiên diễn tinh hoa đủ đầy thắp sáng hai tấm vẩy rồng trước kia khi la trinh dung luyện binh khí còn phải tự mình móc tiền ra mua hiện giờ la trinh ngồi trong kho binh khí đâu đâu cũng là tiền khí trung phẩm Trong kho khác, có lẽ còn có một lượng lớn tiên khí thượng phẩm, thậm chí là thành khí. Điều này đồng nghĩa với việc La Trinh đã ngồi trên một ngọn núi toàn bảo vật, hoặc cũng có thể nói hắn như một con chim bay vào trong một kho thóc khổng lồ. Thế nên La Trinh không hề kiêng nể gì cả mà bắt đầu hấp thu số thiên diễn tinh hoa này. Sau khi dung luyện hết đại đao trong một cái dương đồng lớn như vậy, luồng hắc hỏa lại nhẹ nhàng bay đi, chui vào trong một cái dương đồng khác. Nó trực tiếp tạo ra một cái lỗ nhỏ trên dương đồng dày hai thước này, sau đó bắt đầu dung luyện binh khí bên trong. Bình khí trong dương đồng này là trì nanh sói, mặc dù đều là tiên khí trung phẩm như đại đao, nhưng vì trì răng sói dày hơn, nặng hơn, nguyên liệu để chế tạo cũng càng nhiều hơn cho nên dung luyện mỗi một thanh trì nanh sói này cũng cho ra càng nhiều thiên diễn tinh hoa hơn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái dương đồng. Toàn bộ tiên khí trung phẩm trong các dương đồng này đều bị hắc hỏa thiêu trụi. Thế là trong thời gian vài tuần nhang ngắn ngủi, là trình đã hấp thụ sau bay vạn giot thiên diễn tinh hoa. Từng tấm vảy rồng trên bề mặt thanh long cũng được thắp sáng, nhìn vảy rồng tỏa ra ánh sáng xanh long lanh, trên mặt la trinh lại lần nữa lộ ra ý cười, bây giờ thanh long vẫn đang chìm trong giác ngủ. Sau khi giúp hắn ngăn chặn công kích của tiểu quái vật, nó và xích long dường như đã quá mệt, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại lần nào. Không biết khi nó tỉnh lại liệu có bị giật mình bởi cảnh tượng này hay không? Hiện giờ ta đã thắp sáng được tổng cộng khoảng 14.000 tấm vảy rồng rồi. Lực của 1000 tấm vảy rồng ma bộc phát ra đại khái tương đương với một đòn tấn công toàn lực của cơ thể đại năng thần hải cảnh. Nếu sức mạnh lực của 14000 tấm vảy rồng bộc phát ra thì sao? Uy lực này e là khó tưởng tượng được, nhưng cho dù hiện giờ La Trinh đã có thân thể thánh khí thì e là cũng khó mà chịu đựng được nhỉ. Chương 839. Nghĩ đến đây, La Trinh liền muốn thử thách giới hạn tối đa của thân thể mình một chút. Vì thế, hắn bắt đầu thử mượn lực vảy rồng nhưng ngay vào lúc hắn đang định tập trung lực vẩy rồng vào cơ thể mình thì đã nghe thấy tiếng hỏa doãn nhi truyền đến từ cách đó không xa la thiên hành người ở đâu thế hỏa doãn nhi đi cùng la trinh vào kho vũ khí này vừa rồi nàng cũng đi đánh giá các món vũ khí ở xung quanh nhìn thấy lực nguyền rủa bên ngoài đám vũ khí hỏa doãn nhi bèn tự hỏi xem có cách gì để loại bỏ hay không trong các lực quy tắc căn bản có một vài quy tắc sau khi tu luyện đến đẳng cấp cao thì sẽ có hiệu quả đặc biệt ví dụ như trong quy tắc không gian quy tắc hệ lôi và quy tắc hệ hòa có một hiệu quả tương đương nhau chính là thanh tẩy tuy nhiên nguyên lý thanh tẩy của từng loại lại hơi khác nhau quy tắc hệ lôi có thể phóng ra vô số tia chấp nhỏ li ti để thanh tẩy một mục tiêu nào đó nhưng quy tắc hệ hòa lại khác trong quy tắc hệ hòa thay vì gọi là thanh tẩy thì nên nói là đốt cháy tất cả thì đúng hơn hỏa dẫn nhi có thể không chế một loại lửa đặc biệt tịnh hòa độ nóng của tịnh hòa cũng không cao có thể nói là vô cùng thấp cho dù đặt củi trên tịnh hòa để đốt thì cũng không thể nào đốt cháy được nhưng tịnh hỏa lại có hiệu quả với lực nguyền rủa và một vài sức mạnh khác đương nhiên nó cũng hiệu quả với những loại tà vật chỉ là hỏa doãn nhi cũng không hiểu rõ về việc tịnh hỏa của mình có tác dụng với lực nguyền rủa này hay không nghĩ đến đây nàng cũng tự mình thử nghiệm trong tay nàng xuất hiện một ngọn lửa màu trắng ngà bắt đầu đốt cháy lực nguyền rủa trên cây trường thương tịnh hỏa của hỏa doãn nhi và hắc hỏa trong đầu la trinh có thể coi là hai dạng trái ngược đau hắc hỏa trong đầu la trinh chỉ cần nhẹ nhàng lượn một phòng thì gần như đã có thể thiêu trụi vạn vật còn tịnh hỏa của hỏa doãn nhi sẽ không khiến binh khí bị hỏng khi ngọn lửa màu trắng ngà này lượn lờ đi ra khói đen trên cây trường thương cũng không ngừng biến mất có tác dụng trên mặt hỏa doãn nhi cũng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng chẳng qua nàng cũng chỉ cảm thấy vui hơn một chút mà thôi với những thiên tài cấp thần khác nếu có thể tìm được thánh khí trong đống binh khí bị nguyền rồ này thì cũng coi như đã kiếm lớn rồi nhưng với hỏa doãn nhi thì thánh khí cũng không hơn rác rưởi là bao mặc dù tịnh hỏa của nàng có tác dụng nhưng nàng cũng lười thanh tẩy toàn bộ các bình khí kia lúc này hỏa doãn nhi mới kinh ngạc phát hiện hình như la trinh đi vào trong kho vũ khí Nàng bèn tiện tay ném cây trưởng thương mới thanh tẩy kia đi rồi đi tìm la trinh la thiên hành vừa mới nhẹ nhàng gọi vài tiếng thì đã nhìn thấy bóng dáng la trinh lóe ra hỏa doãn nhi nhìn thoáng qua sau đó liền giơ tay bịt kín miệng nhỏ của mình la thiên hành ngươi ngươi làm sao vậy la trinh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hỏa doãn nhi khi nhìn mình thì thật sự hắn cũng vô cùng buồn bực Hắn làm sao à? Chẳng qua chỉ là hấp thu không ít thiên diễn tinh hoa thôi mà. Nhưng mà hấp thu thiên diễn tinh hoa thì người khác làm sao nhận ra được nhỉ? Kết quả, câu nói tiếp theo của hòa dõi nhi đã trực hoa doan nhi đa khiến La Trinh hoảng sợ, có phải người đã ăn hết mấy món bình khí kia không vậy? Lời này khiến trái tim La Trinh đập mạnh hẳn lên. Việc hắn hấp thu thiên diễn tinh hoa, hắn không muốn để bất cứ ai biết. Dù sao thì nó cũng liên quan đến hắc hòa, đến lò luyện thần bí. Cho tới nay, người biết chuyện này chắc cũng chỉ có một mình huân. Nhưng huần vẫn còn là dạng linh hồn bám vào cơ thể hắn. Có ý gì? Cho dù nguyên nhân hỏa dẫn nhi có thể nhận ra là như thế nào thì La Trinh cũng sẽ không thừa nhận. Hỏa dẫn nhi chỉ vào mặt La Trinh rồi nói, nếu không phải người ăn những món binh khí kia thì làm sao lực nguyền rùa lại ở trong thân thể người được. Trên người người cứ bốc khói lên kia kìa. Bản thân La Trinh không biết rằng sau khi hắn hấp thụ thiên diễn tinh hoa, lực nguyền rùa trên đó cũng không hề biến mất mà đang dần hội tụ trong thân thể hắn. Mà từ đây cũng xuất hiện vấn đề. Điều La Trinh không biết rõ chính là lực nguyền rùa này gây tổn hại không ít tới các sinh linh, hơn nữa còn gây hại từ hai phương diện. Lực nguyền rùa sẽ không ngừng ngấm vào trong thân thể, sau đó chậm rãi ăn mòn thần trí của người đó, khiến thần trí dần bị lệch lạc, thậm chí còn trở nên bất thương rồi biến thành một kẻ điên. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra với võ giả thường xuyên mang theo binh khí bị nguyền rùa, thế nên không ai muốn mang mấy thứ binh khí bị nguyền rùa này theo. Đặc tính của lực nguyền rùa này chẳng khác gì thuốc độc mà thân thể thánh khí của la trinh lại hoàn toàn phớt lờ nó nhưng lực nguyền rùa còn có một ảnh hưởng khác chúng khiến binh khí dễ bị bẻ gãy hơn độ cứng của những binh khí này đã bị lực nguyền rùa giảm đi một nửa la trinh phải để ý tới ảnh hưởng xấu này vì bản thân hắn có thân thể thánh khí nếu cơ thể bị nhiễm lực nguyền rùa thì độ cứng của thân thể hắn sẽ bị giảm đi rất nhiều la trinh hoàn toàn không biết gì về tác dụng của lực nguyền rùa nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để mặc thứ khói đen này liên tục tỏa ra từ trong thân thể của mình Cho nên khi nghe thấy lời Hỏa doãn Nhi nói, trong lòng La Trinh liền giật mình, trực tiếp nhặt một thanh đao lớn trong một chiếc dương đồng lên. Lưỡi đao lóe sang giống như mặt gương nên có thể thông qua đó mà tự quan sát bản thân. Quả thật cơ thể hắn đang không ngừng tỏa ra khói đen. Như thế thì hơi phiền phức rồi. Lòng La Trinh lập tức trùng xuống, hắn vội hỏi, lực nguyên rổ này có ảnh hưởng gì? Ta cũng không rõ lắm. Hỏa Doãn Nhi chóp đôi mắt, nhìn chăm chăm La Trinh với vẻ hết sức tò mò. Nàng thực sự không nghĩ ra Rốt cuộc La Trinh làm như thế nào mà lại khiến lực nguyền rùa đi vào trong thân thể của hắn được? Đến người bình thường có muốn ép vào cũng còn không được mà. Trừ phi hắn đã mang theo bên mình một món binh khí bị nguyền rùa trong thời gian dài. Chẳng lẽ hắn thật sự đã ăn hết binh khí và bụng? Đây chính là tiên khí đấy. Dù thân thể hắn có mạnh mẽ hơn nữa thì làm gì có khả năng tiêu hóa được tiên khí? Thấy Hỏa Doãn Nhi tò mò nhìn mình chằm chằm, trên mặt La Trinh cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ Hỏa Doãn Nhi dễ lừa gạt. Hay thậm chí nếu mình không nói thì nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Nhưng những người khác không dễ lừa gạt như thế. Lỡ như để các đại năng thần hải cảnh kia gặp được rồi ép hỏi thì sẽ rất phiền phức. Nhưng mà bây giờ La Trinh thật sự cũng không có cách nào. Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của La Trinh, Hỏa Doãn Nhi lại hơi mỉm cười. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện ra vẻ ung dung, nàng nói, ta không rõ lực nguyền rùa này có hậu quả gì, nhưng chắc chắn là hậu quả không tốt. Chẳng qua ta có thể thanh tẩy nó. Người có thể thanh tẩy. La Trình lập tức kinh ngạc. "Ừm." Hỏa Doãn Nhi nói một cách nghiêm túc, nàng là kiểu không nói đùa. "Nếu ngươi có thể thanh tẩy, vậy ngươi?" La Trình mới nói một nửa thì trên mặt bỗng hiện lên một nụ cười. Theo suy luận của La Trình, nếu hắn có năng lực cỡ này thì tất nhiên sẽ thanh tẩy từng món binh khí cho đến hết, sau đó bán đi, nhưng mà người ta đường đường là công chúa thần quốc, làm gì coi trọng mấy thứ tiên khí, thành khí đó chứ. Đại khái Hỏa Doãn Nhi đã đoán ra La Trình muốn nói cái gì, nàng cười hiểu ý rồi nói với La Trình, "Đừng nhúc nhích." sau khi nói xong trong tay hỏa doãn nhi bốc lên một ngọn lửa màu trắng ngà mà la trinh lại không hề cảm nhận được bất kỳ sức nóng nào từ trong ngọn lửa kia đây là lửa gì vậy nhìn ngọn lửa màu trắng ngà này trên khuôn mặt la trinh hiện ra vẻ ngạc nhiên đây là tịnh hòa ngọn lửa có thể thanh tẩy tất cả hỏa doãn nhi nói rồi từ từ đẩy ngọn lửa đến trên người la trinh dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa la trinh không chỉ không hề cảm nhận được độ nóng ngược lại còn cảm nhận được một chút lạnh lẽo trên đời còn có ngọn lửa như thế này sao la trinh cũng cảm thấy hết sức thần kỳ nhưng khi cái lạnh đó thâm nhập vào cơ thể tư duy của La trinh lại trở nên trong sáng một cách bất thường tịnh hỏa của hòa doãn nhi không chỉ có thể thanh tẩy lực nguyền rủa mà còn có thể thanh tẩy được toàn bộ tạp niệm tàn niệm ác niệm của các sinh linh đương nhiên tạp niệm của con người thì không ngừng được sinh ra chỉ là sau khi tịnh hỏa tiến vào trong cơ thể la trinh thì tạp niệm của hắn tạm thời sẽ được thanh tẩy mà thôi sau khi tịnh hỏa rời khỏi cơ thể tất nhiên nó sẽ khôi phục lại bình thường chương tám trăm trong mắt la trinh làn da của hỏa doãn nhi trắng nõn giống như đồ sứ còn ngươi đen láy và sâu hút đôi lông mi tinh tế không ngừng rung lên cùng với đó là một mái tóc dài xõa trên bộ giáp hai bên vai giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhưng hỏa doãn nhi bị la trinh dùng loại ánh mắt thuần khiết này nhìn chằm chằm thì hai má trắng nõn liền ửng hòng ngón tay hơi run dày tịnh hỏa không ngừng nhảy lên ở trong tay nàng tần suất cũng chẳng kém nhịp đập của trái tim nàng là bao cũng may tịnh hỏa của nàng không gây tổn thương cho người khác cho dù có nhảy lung tung thì cũng không đến nỗi đốt cháy la trinh la trinh hấp thu nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy nên cũng đã hấp thu toàn bộ lực nguyền rùa trong binh khí vào cơ thể của mình lực nguyền rùa hắn hấp thu được cũng tương đối khổng lồ cho dù năng lực tinh lọc của tịnh hòa có phi thường thật nhưng uy lực của nó lại không quá mạnh lại đòi hỏi phải có khả năng kiểm soát quy tắc hệ hỏa ở một bước nhất định cho nên dù nàng đã lĩnh ngộ được quy tắc hệ hòa tầng thứ ba thì cũng chỉ có thể dùng chân nguyên biến ra tịnh hòa có độ dày bằng ngón tay cái muốn thanh tẩy tất cả lực nguyền rủa này sẽ mất rất nhiều thời gian dần dần ngọn lửa của tịnh hòa đã khiến lực nguyền rủa mà la trinh đã hấp thu không ngừng tiêu tan khoảng chừng một canh giờ sau trên trán hỏa doãn nhi đã lấm tấm mồ hôi mà lực nguyền rủa tỏa ra từ cơ thể la trinh cũng càng lúc càng ít phu xong rồi hỏa doãn nhi thở hắt ra một hơi lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười thoải mái nhưng cho dù sau khi hỏa doãn nhi đã dập tắt tịnh hòa ánh mắt la trinh nhìn nàng vẫn mang vẻ kinh ngạc trong suốt một canh giờ này tâm tư của hắn thật sự đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu theo con mắt của la trinh tịnh hỏa của hòa doãn nhi ngoài tác dụng thanh tẩy lực nguyền rùa thì còn có tác dụng khác không kém phần tuyệt diệu ví dụ như khi võ giả tu luyện có đôi lúc không thể tĩnh tâm được thì thường sẽ sinh ra rất nhiều tạp niệm nếu lúc đó có được tịnh hỏa này sẽ có thể loại bỏ tạp niệm chỉ trong nháy mắt mà vừa rồi dưới tình huống trong lòng không có bất kỳ tạp niệm nào la trinh cứ như vậy nhìn chằm chằm hòa doãn nhi suốt nửa canh giờ trong trạng thái ấy Dung nhan của Hòa Doãn Nhi như được vẽ trên giấy trắng, cất ghi trong đầu La Trinh. Cho nên ở trong đầu La Trinh, ngọn lửa của Hòa Doãn Nhi đã mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cảm giác này không phải là mến mộ, mà là cảm giác thân thiết hơi giống như cảm giác của gà con với con gà mái đầu tiên mà nó nhìn thấy sau khi phá vỡ vỏ trứng. Phát hiện ra La Trinh vẫn nhìn mình đến ngây ngốc, Hòa Doãn Nhi nào biết trong lòng La Trinh đang nghĩ gì. Vẻ mặt nàng mất tự nhiên, nói: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết làm sao ngươi lại có thể khiến lực Nguyên rùa xâm nhập vào trong cơ thể?" Cái này, là trình cũng không thể nói thẳng ra được. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới cười nói, người cứ coi như ta ăn bình khí đi. Trên mặt hòa doãn nhi lộ vẻ không tin. Nhưng biết tính cách của hắn, nên nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nàng chưa từng gây sự với người khác, nếu là trình không muốn nói chuyện này, tất nhiên nàng sẽ không ép hắn. Nhưng cho dù là võ giả mang bình khí bị nguyên rùa bên người trong một thời gian ngắn thì cũng sẽ không bị lực nguyên rùa xâm nhập. Phải mất một khoảng thời gian thì lực nguyên rùa mới có thể phát huy hiệu quả ăn mòn từ bên trong cơ thể người. Cho dù La Trinh thật sự nuốt binh khí vào bụng thì cũng không thể hấp thu lực nguyền rùa vào cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Hơn nữa, ánh mắt hỏa Doãn nhi quét qua một cái, trong giương đồng trước mặt đều đã trống không, đến một cây binh khí cũng không còn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cái tên La Thiên Hành này nàng vốn đã lẳng lạng quan sát La Trinh, nhưng sau khi cùng tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, nàng phát hiện những gì quan sát được không những không khiến nàng biết nhiều hơn về La Trinh mà ngược lại còn cảm thấy người này càng lúc càng thần bí dường như bí mật trên người hắn nhiều đến nỗi không thể đếm hết được chỉ có điều tìm hiểu bí mật của một người quả thực là một việc khá hứng thú đối với hòa doãn nhi mà nói thăm dò thánh hải thiên vũ cũng chỉ giống như một chuyến đi chơi mà tìm hiểu bí mật trên người la trinh cũng giống như một trò chơi nho nhỏ vừa rồi la trinh đã hấp thu nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy nên hắn cũng gấp rút muốn chút sức mạnh trong cơ thể ra ngoài hắn liền cùng hòa doãn nhi rời khỏi kho vũ khí trở lại kim tự tháp Lúc này, phần lớn võ giả đi nhặt rác cũng đã trở về từ kho vũ khí bên kia một lần nữa rồi. Bởi vì mối nguy hiểm từ trùng ăn khoáng thạch đã được loại bỏ nên không ít thiên tài cấp thần đã bắt đầu tiến vào trong cây mỏ lấy quạng lần nữa. Vì thế, ở phía trước kim tự tháp, các nhóm võ giả cũng bắt đầu mua bán sôi nổi trở lại. Nhìn thấy La Thiên Hành trở về, nguyên soanh vội vã vẫy tay, hào hứng nói, Thiên Hành ca, Thiên Hành ca, ta lại thu được 36 viên sinh mệnh nguyên thạch này. Các thiên tài cấp thần đã nắm bắt được tâm tư của Nguyệt Doanh nên toàn bộ sinh mệnh nguyên thạch năm nay đều đã bị Nguyệt Doanh và La Trinh Thu mua hết. Hiện tại, sinh mệnh nguyên thạch đã trở cổ quý, của hiếm, thậm chí còn hiếm hơn nhiều các khoáng thạch hiếm khác. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi đào được khoáng thạch hiếm khác thì có thể không dùng được, hoặc căn bản là chính mình không cần nên chỉ có thể đem ra trao đổi với người khác. Còn đào được sinh mệnh nguyên thạch thì có thể đi thẳng tới chỗ Nguyệt Doanh, đổi lấy khoáng thạch mà mình cần. Hơn nữa hiện tại càng ngày càng ít sinh mệnh nguyên thạch bảng giá nguyệt doanh đưa ra cũng càng ngày càng cao cái giá nàng đưa ra đã vượt xa giá trị thật của sinh mệnh nguyên thạch rồi đương nhiên nguyệt doanh hiểu rõ mục đích của la trinh nên dù hiện tại có mua bán thua lỗ lớn đến thế nào thì chỉ cần có người lấy sinh mệnh nguyên thạch đến đổi thì nàng đều sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đối phương mặc dù nguyệt doanh rất không cam lòng nhưng vì muốn giúp la trinh đổi được sinh mệnh nguyên thạch nên nàng cũng chỉ có thể dùng biện pháp này la trinh mỉm cười gật đầu mặc dù mục tiêu của la trinh đã thay đổi Nhưng sinh mệnh nguyên thạch hắn cũng cần dùng đến. Cho dù lợi dụng binh khí binh nguyên rùa để luyện ra thiên diễn tinh hoa, thấp sáng hơn vạn tấm vảy rồng thì La Trinh cũng không chắc có thể đập vỡ phiến lá màu vàng kia để lấy được quốc hắc tinh. Cho nên La Trinh vẫn lựa chọn sinh mệnh nguyên thạch, cùng lắm thì năm nay lấy đi một phần sinh mệnh nguyên thạch, sang năm lại trở lại. Lúc này, hỏa thần cũng xuất hiện ở trong khe hở, chạy về phía hỏa Doãn Nhi, trên mặt đầy phấn khích, hắn hét lớn, tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ xem khối khoáng thạch của ta này." Trong tay hỏa thần có một viên đá đỏ rực, bề mặt nhìn qua hơi gai góc, trông như một đám mây lửa uốn khúc, vô cùng đẹp mắt. Đây là đá gì vậy? Hỏa Diễm Nhi chớp mắt, tò mò nhìn chăm chăm vào khối khoáng thạch. Tỷ đệ hỏa gia cũng không biết nhiều về khoáng thạch, khi nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của hỏa thần, Hỏa Diễm Nhi cũng nhìn chăm chăm khối khoáng thạch kia với vẻ mặt tò mò. La Trình dã nhi chop nhìn chăm chăm khối khoáng thạch với vẻ mặt than hoa dã bực. Khoáng thạch này ngoài cái hình dáng vô cùng độc đáo ra thì hắn cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt mà đám mê lửa kia lại phân bố một cách có quy tắc như thế, 89 phần là được điêu khắc thủ công. Mặc dù bản thân La Trinh cũng không đủ năng lực phân biệt được khoáng thạch, nhưng với bản năng và năng lực nhận biết của hắn thì đại khái cũng có thể nhận ra chất lượng tốt xấu. Cho dù trong số khoáng thạch mà hắn ném cho Nguyệt Soanh giao dịch cũng có không ít khoáng thạch chỉ là đồ bỏ đi, nhưng hơn 7 phần vẫn thuộc loại cực kỳ hiếm. Đây là Ô Tâm Hỏa Thạch, có tác dụng rất lớn đối với võ giả tu luyện quy tắc hệ hỏa. Tỷ tỷ, tặng cho tỷ." Hỏa Thần tươi cười nói, Nghe Hỏa Thần nói vậy, sắc mặt La Trinh lại càng kỳ quái hơn, còn Nguyệt Doanh bên cạnh thì chớp mắt một cái, hỏi với vẻ mặt đầy tò mò, "Ô Tâm Hỏa Thạch, sao ta chưa nghe nói đến khoáng thạch này bao giờ?" Khoáng thạch trong cây mỏ có hơn một nghìn chủng loại, gần như loại nào Nguyệt Doanh cũng biết, thế nhưng nàng lại chưa từng nghe nói đến Ô Tâm Hỏa Thạch này. Nàng chớp mắt nhìn viên đá trong tay Hỏa Thần, trong lòng lại nghĩ đến Hỏa Thần là người hiền lành chất phác, chẳng lẽ bị người ta lừa? Nếu viên đá này là do chính hắn đào được thì tốt. Nhưng nếu là từ giao dịch với người khác mà ra thì chỉ sợ là bị lỗ lớn rồi. bị đến đây, Nguyệt Xanh dùng chân nguyên truyền âm để nói những ý nghĩ trong lòng cho La Trinh. vốn dĩ La Trinh cũng đã nghi ngờ, thế nên khi Nguyệt doanh phân tích như vậy, hắn cơ bản đã khẳng định được tám chín phần. Lúc này hắn liền nhẹ nhàng hỏi, Thái tử Hỏa Thần, ô tâm Hỏa Thạch này là chính người tự mình đào được hay là do trao đổi với người khác mà có? mươi 841 Hỏa Thần trả lời, 9.000 Đá chân nguyên được nhắc đến ở đây đương nhiên là đá chân nguyên cực phẩm. 9000 viên đá chân nguyên cực phẩm, đối với thái tử thần quốc mà nói đây tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ, có thể tương đương với hơn nửa giá trị con người của Hỏa Thần. Hỏa dẫn nhi nhận lấy ô tâm hỏa thạch từ trong tay Hỏa Thần, lông mày cứ thế nhanh chóng nhíu hết cả lại. Nhìn thấy vẻ mặt của tỷ tỷ như vậy, Hỏa Thần lại mở miệng nói, "Tỷ tỷ, bọn họ đã biểu diễn ngay trước mắt ta, khối khoáng thạch này có thể chịu được chân hỏa." bọn họ nói sau khi mang khối khoáng thạch đi luyện hóa thì có thể gia tăng độ tinh khiết của ngọn lửa đến mức lớn nhất quả thần vừa nói xong trong tay hỏa doãn nhi liền bùng lên một ngọn lửa ngọn lửa trong tay nàng tuy không lớn nhưng nhiệt độ tỏa ra lại cực kỳ cao uy lực của quy tắc hệ hỏa tầng 3 bọc phát ra không phải là cho đùa bị ngọn lửa tinh thuần đốt cháy khối ô tâm hỏa thạch kia liền truyền đến một loạt tiếng nổ đôm đốp từng đám mây lửa tinh xảo trên khối ô tâm hỏa thạch này bắt đầu nứt ra trong nháy mắt cả khối ô tâm hỏa thạch đã bị đốt cháy thành mảnh vụn mắt hỏa thần mở to ngơ ngác nhìn mấy mảnh vỡ trên mặt đầy vẻ khó tin thực lực của hỏa thần có lẽ không bằng hỏa doãn nhi nhưng hắn cũng đã tu luyện quy tắc hệ hỏa đến tầng thứ ba trước đó hắn cũng dùng bản mệnh chân hỏa của mình để luyện hóa ô tâm hỏa thạch rồi khi đó đốt cháy trong thời gian khoảng nửa nén nhang vẫn không thể thiêu hủy được ô tâm hỏa thạch này vì sao tỷ tỷ vừa ra tay lúc này hỏa thần cũng hiểu có lẽ mình đã bị lừa Trong lòng hai người La Trinh và Nguyệt Doanh đều đoán Lưu Tú đã dùng thủ đoạn gì đó để lừa gạt Hòa thần. Hòa thần không hề có tâm cơ, cũng là người hiền lành chất phác, muốn lừa gạt hắn cũng không khó. Ánh mắt Hòa Dãn Nhi vẫn hờ hững, nhưng trên mặt đã lộ vẻ lạnh lùng. Tính tình nàng hiền lành, từ trước đến nay không thích tranh giành với người khác, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác lừa gạt đệ đệ của nàng. Đúng lúc này, khe hở bên cạnh kim tự tháp hơi lóe xa, Lưu Tú vác một chiếc cuốc đi ra khỏi cây mỏ. Sau khi Lưu Tú đi ra, khe hở kia cũng không ngừng lấy sáng, mấy võ giả đi theo lưu tú cũng rời khỏi khe hở. tuy trên một phiến lá chỉ có thể chứa được một võ giả, nhưng đám người lưu tú có thể chọn tiến vào từ những cánh cửa hẹp cạnh nhau. như vậy sau khi bọn họ tiến vào cây mỏ thì cũng sẽ rơi xuống trên mấy phiến lá liền nhau. lúc này lưu tú lấy được quạng rồi đi ra, tất nhiên mấy thiên tài cấp thần đi theo hắn cũng đi ra theo. hỏa dẫn nhi cầm mảnh vỡ của ô tâm hỏa thạch trên tay, nhìn thẳng về phía lưu tú. mặc dù trong lòng nàng đang tức giận, nhưng giọng điệu vẫn tao nhã lạnh nhạt như trước. Chỉ có điều trong lời nói lại để lộ sự uy nghiêm không thể kháng cự. Lưu tú, trả lại 9.000 viên đá chân nguyên cho ta. Mấy thứ này ngươi cầm lại đi, chuyện này về sau ta sẽ không nhắc tới nữa. Trong chuyến đi vào bí cảnh Vũ Hoàng lấy quọn lần này, thu hoạch của lưu tú khá phong phú, tâm tình cũng không tồi. Tính ra, ngoài tên La Trinh biến thái kia thì thu hoạch của các thái tử, hoàng tử và đám thiên tài cấp thần hẳn đều thua kém hắn. Về phần La Trinh, tuy rằng hắn ghen tị vì chỉ riêng ở chỗ nguyệt doanh có lẽ cũng đã thu được hơn 10 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm rồi hắn căn bản không thể so sánh được nhưng cũng không sao trong mắt lưu tú thì la trinh chẳng khác nào kẻ đã chết thằng nhắc kia quá mức nổi bật phụ hoàng không đời nào lại bỏ qua cho hắn nghe thấy lời nói của hòa doãn nhi ánh mắt lưu tú lóe lên hắn nhìn một đống mảnh vỡ trong tay nàng thì cũng biết trò lừa bịp của mình đã bị lộ nhưng hắn vẫn không lộ vẻ lo lắng chút nào ngược lại còn trả lời rất nghiêm túc ồ đây là cái gì vậy Viên đá ngươi bán cho hỏa thần là giả. Ngươi trả lại đá chân nguyên cho hỏa thần đi. Thấy lưu tú giả ngu, lông mày hỏa giãn nhi càng nhíu chặt hơn. Nàng có lòng dạ lương thiện vô tư, cho dù đối với người xa lạ thì cũng không hề có lòng đề phòng, nhưng nàng không thể chấp nhận để người khác lừa đệ đệ của nàng. Nghe hỏa giãn nhi nói vậy, lưu tú cười khà khà, công chúa giãn nhi, lời này không đúng rồi. Ta nói viên đá này là đồ thật lúc nào. Ngươi, rõ ràng ngươi, hỏa thần cũng bắt đầu nôn nóng. Vừa mới mở miệng nói chuyện thì lưu tù đã nói thẳng, ta làm sao? Hỏa thần, ta còn nói với người viên đá này là đồ thật sao? Chẳng phải ta còn nhắc ngươi rằng ta cũng không dám chắc về giá trị chính xác của viên đá này rồi ư? Hơn nữa, chẳng phải ta còn nói rằng không muốn bán cho ngươi, đúng không? Là chính ngươi cứ nhất định muốn mua, còn thề son thề sắt rằng dù có là thật hay giả ngươi cũng không truy cứu, đúng không? Lưu tù miệng lưỡi lanh lợi, vừa nói ra mấy câu đã khiến hỏa thần nghẹn họng, ngay cả một câu cũng không nói lại được. cuối cùng chỉ có thể nghẹn đỏ cả mặt, gật đầu. Những lời nói này của Lưu Tú hoàn toàn là sự thật. Trên thực tế, hắn và mấy tên thiên tài cấp thần kia đã tạo ra một cái bẫy, dễ dàng dụ dỗ Hỏa Thần. Công chúa Doãn Nhi, để đệ, đệ ngươi cũng thừa nhận rồi, như vậy việc này cũng đã rõ rồi nhỉ. Ta đã nói không bán cho hắn, nhưng hắn cứ khăng khăng muốn mua, bây giờ ngươi lại tìm ta gây rối, có phải không thích hợp làm hay không?" Lưu Tú chất vấn. Đối mặt với lời chất vấn của Lưu Tú, Hỏa Doãn Nhi cũng không biết nên trả lời thế nào. Nàng cũng không phải là người hay tranh cãi. Hơn nữa, những lời lưu tú nói ra đều có lợi cho hắn, nhìn qua thì dường như là do chính đệ đệ của nàng không đúng. Nhìn thấy vẻ mặt của Hòa Doãn Nhi, trên mặt lưu tú cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn lại cười khà khà, thực ra, tuy viên đá này hỏa thần đòi ta bán cho hắn, hơn nữa còn bị công chúa Doãn Nhi đốt thành như vậy, nhưng cũng không phải ta không thể mua lại. Sắc mặt Hòa Doãn Nhi hơi thay đổi, có ý gì? Lưu tú cười nói nếu công chúa doãn nhi đưa chiếc vòng ngọc ngươi đang đeo cho ta mượn một năm rưỡi ta liền tự nhận xui xẻo mà trả lại đủ số đá chân nguyên cho ngươi công chúa doãn nhi thấy thế nào giá trị của bán thần khí trên cánh tay hỏa doãn nhi khó có thể ước lượng được thái tử bình thường căn bản không có đáy ngộ này cho dù lưu tú thân là thái tử thần quốc đại vũ giàu có nhất thì cũng chỉ có được hai chiếc thiên lôi chiến kích được xếp vào loại bán thần khí thế nhưng thiên lôi chiến kích chỉ là pháp bảo dùng một lần lúc trước vì muốn thoát khi ở khu vực linh thú Hắn đã dùng mất một chiếc thiên lôi chiến kích, nên hiện tại trong tay hắn chỉ còn lại một chiếc thiên lôi chiến kích mà thôi. Ha ha ha ha, nghe đến đây, cuối cùng La Trinh cũng không thể nhịn được cười. Thấy La Trinh cười ha ha, không kiêng nể gì trước mặt mình như thế, sắc mặt lưu tú hơi trầm xuống, ngươi cười cái gì? Ta cười có một số người có thể nói khoác mà không biết ngượng, có thể không biết xấu hổ, vô xỉ đến mức độ này. Ta thật sự rất bội phục, bội phục. La Trinh thản nhiên cười nói. hỗn xược La Trinh. Ngươi nói ai không biết xấu hổ? Điện hạ chính là thái tử của Thần Quốc Đại Vũ ta, sao có thể để ngươi sỉ nhục? La Trinh, hình như ngươi vẫn còn chưa rõ thân phận của mình. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên dân đen, ở trước mặt Hoàng tộc thì chẳng là cái thá gì. Chính bản thân Lưu Tú còn chưa lên tiếng mà mấy tên thiên tài cấp thần đi theo hắn đã bắt đầu nhao nhao lên rồi. Trong tứ đại Thần quốc, võ giả có một danh giới mà người thường không thể vượt qua, còn Hoàng tộc cũng có một danh giới mà võ giả không thể vượt qua. Đây là quyền lợi của Hoàng tộc Thần quốc. Loại suy nghĩ hạn hẹp này cũng được hình thành sau lịch sử ngàn năm vạn năm của Tứ Đại thần quốc, nhưng đối với La Trinh mà nói, nó cũng chẳng có chút lực uy hiếp nào. Nói trắng ra thì để thành lập được một thần quốc cũng phải dựa vào thực lực bản thân. Nếu một hoàng tộc thần quốc mất đi thực lực, vì vậy thần quốc này cũng sẽ gặp phải nguy cơ. Mà ở đây cũng không có đại năng thần hải cảnh, thực lực của La Trinh gần như có thể đánh bại hết những thiên tài cấp thần này. Thế thì sao hắn có thể coi trọng Lưu Tú? Cho dù Lưu Tú có là thái tử của thần quốc Đại Vũ thì đã sao? Phía sau La Trình còn có thần quốc Hắc Thiết, huống hồ La Trình vẫn luôn ra tay giúp đỡ Hỏa Doãn Nhi và Hỏa Thần, phía sau bọn họ còn có một thần quốc Thiên Phong nữa. Các ngươi thật lắm lời." La Trình cười lạnh, ánh mắt dừng trên người Lưu Tú, "Ta chỉ nói một lần, trả lại đá chân nguyên cho Hỏa Thần, chuyện này coi như xong. Đừng chuốc vạ vào thân." Lời này vừa dứt, sắc mặt Lưu Tú liền vô cùng khó coi. Thực lực của Hỏa Doãn Nhi có lẽ rất mạnh, nhưng Lưu Tú cũng không kiêng kỵ gì nhiều. Hai tỷ đệ Hỏa ra, một người thì thiếu tầm nhìn, Một người thì quá khờ khạo, nhưng La Trinh lại cứ muốn ra mặt thay bọn họ. Nếu La Trinh khách khí một chút, có lẽ Lưu Tú sẽ chịu thua. Nhưng lời hắn nói ra quá khó nghe. Nếu Lưu Tú chịu khuất phục thì sau này hắn còn biết để mặt mũi ở đâu nữa. chương 842, Đào Mỏ Quạng Chỉ có điều, dù sao Lưu Tú cũng là Thái tử Thần Quốc, hơn nữa còn là người ưu tú nhất trong bốn vị Thái tử của Tứ Đại Thần Quốc. Sự nhẫn nhị của hắn cũng có giới hạn. Có thể làm cho hắn đường đường đệ nhất thái tử phải nhẫn nhịn một tên dân thường nhỏ nhoi đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Nhưng tên này lại vẫn cứ ngông cuồng như vậy, làm sao lưu tú hắn có thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Một lường lửa dẫn vô hình xông thẳng lên não hắn. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là tiểu quái vật thì có lẽ lưu tú cũng đã ra tay. Nhưng nghĩ đến thực lực biên thái của La Trinh, lưu tú vẫn phải cắn răng nói, nếu như ta không trả thì sao? Ngươi muốn thế nào? Ngươi dám ra tay với ta? Đúng, đúng là ta không dám ra tay với ngươi nhưng cũng không cần thiết phải ra tay. La Trình cười nhạt, trong mắt hiện vẻ lạnh lùng, đồng thời một luồng uy áp linh hồn vô hình từ từ khuếch tán ra. Với linh hồn đã sắp đạt đến bích hồn cảnh của La Trình, uy áp phát ra cũng đủ để nghiền ép những thiên tài cấp thần này, bao gồm cả Lưu Tú. Hương Chí bây giờ trong linh hồn La Trình còn dung hợp thêm ý chí của đại thế giới, bởi vì mâu thuẫn bên này nên không ít võ giả sau khi rời khỏi cây mỏ cũng không tiến vào trong kim tự tháp nữa mà vây xung quanh xem bọn họ. Thật ra, trong lòng đại đa số võ giả đều biết cho dù giữa lưu tú và la trinh có mâu thuẫn thì có lẽ cũng khó mà ra tay nguyên nhân rất đơn giản là bởi khi ở bờ sông tây long la trinh đã nhận một đòn của chiến đế đại vũ mà vẫn bình yên vô sự nói cách khác đại năng thần hải cảnh mà không mở lĩnh vực ra thì cũng không thể làm được gì la trinh như vậy những võ giả có tu vi dưới đại năng thần hải cảnh căn bản không có cách nào làm gì được hắn mà la trinh ắt cũng không dám động vào lưu tú trước đây hắn đã phạm phải tội chết của thần quốc đại vũ nếu bây giờ la trinh ra tay với lưu tú Đánh hắn bị thương hay thậm chí đánh chết hắn thì chờ đến khi đại năng thần hải cảnh tới bí cảnh vũ hoàng lấy hồn hạch, trên đế đại vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho La Trinh. Cho nên mọi người ở chỗ này cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng ngay sau khi La Trinh thả ra uy áp linh hồn thì sắc mặt tất cả các thiên tài cấp thần cùng lúc đại biến. Linh hồn La Trinh thả ra ngoài có khí thế hoàn toàn không thua gì đại năng thần hải cảnh, thậm chí còn mạnh hơn cả những đại năng thần hải cảnh bình thường, hơn nữa còn có cả ý chí đại thế giới thì bọn họ làm sao có thể ngăn cản được? Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều có cảm giác như không phải đang đối mặt với một con người mà là đối mặt với thiên địa, biển cả, là cả một loạt những dạy núi lớn. Khi thế này lớn mạnh như vậy, khó chống cự như vậy, cho dù là chiến hoàng chiến đế thì có lẽ lúc này cũng phải cúi đầu xưng thần. Ban đầu, những thiên tài cấp thần sau lưng lưu tú còn cắn răng chống đậu uy áp của La Trinh. Bị uy áp của một tên nhãi hư kiếp cảnh trung kỳ ép tới mức phải lui lại, sao bọn họ sao có thể cam lòng cho được. Nhưng La Trinh không ngừng tăng cường uy áp của mình khiến những thiên tài cấp thần kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Một tên, hai tên, ba tên. Hai chân bọn họ đang run lấy bẩy, đồng thời gần như không tự chủ được mà lui về phía sau. Chỉ còn lại một mình lưu tú vững vàng đứng tại chỗ, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào La Trinh, cắn răng nói, La Trinh, ngươi đừng có khi người quá đáng. Đúng là La Trinh không ra tay, chẳng qua hắn chỉ lợi dụng uy áp linh hồn để áp chế lưu tú mà thôi. Nhưng vấn đề là lấy uy áp cường hãn như vậy để ép người ta thì có khác gì đã ra tay đâu. Trên người Lưu Tu có một sợi dây chuyền là Thánh khí thượng phẩm, tên là dây chuyền Ngưng Tâm. Sợi dây chuyền này có thể loại bỏ sáu phần công kích linh hồn của đối phương. Nói cách khác, uy áp linh hồn La Trinh thả ra ngoài có thể bị dây chuyền của hắn tiêu trừ hết khoảng sáu phần. Vốn dĩ mấy món đồ phòng ngự cấp Thánh khí vô cùng hiếm hoi, mức độ quý giá vượt xa các Thánh khí thượng phẩm thông thường. Còn bảo vật giúp ngăn chặn công kích linh hồn thì lại càng hiếm thấy cho nên giá trị của sợi dây chuyền ngưng tâm này cũng đủ để sánh ngang với bán thần khí rồi có điều sợi dây chuyền này có kiểu dáng khá nữ tính ở giữa sợi dây còn được khả một viên bảo thạch ngưng tâm màu tím chính tác dụng của viên bảo thạch ngưng tâm này phát ra mới là điều cực kỳ quan trọng bởi vì sợi dây chuyền này được chế tạo riêng cho nữ võ giả cho nên lưu tú vẫn luôn đeo ở bên trong không cho người ngoài thấy chính dựa vào nó nên lưu tú mới có thể tận lực chống đỡ trước mặt la trinh ồ oh, trên mặt la trinh hiện lên vẻ kinh ngạc Nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, linh hồn ngươi kém chiến hồn cảnh rất xa, vậy mà lại có thể đối chọi với uy áp của linh hồn ta. Thú vị! Để ta xem ngươi có thể chống đỡ được đến mức nào. Nói xong, La Trình nhắc chân bước một bước về phía lưu tú. Hắn vừa bước ra một bước thì trên mặt lưu tú đã bắt đầu đọ ửng lên. Nhưng chỉ một khoảng thời gian sau, vẻ đọ ửng ấy liền dần dần tiêu tán, thay vào đó là sắc mặt trắng bạch, vậy mà lưu tú vẫn cắn răng gắng gượng Thật ra thực lực của La Trinh đã hoàn toàn tương đương với thần hải cảnh tầng đầu tiên rồi. Chẳng qua hắn thì trải qua sinh tử kiếp nên chưa mở ra thần hải, cũng không có lĩnh vực của chính mình. Nhưng Lưu Tú lại không chịu thừa nhận sự thật này, hắn vẫn xem La Trinh như những nhân vật cùng thế hệ với mình, chẳng qua La Trinh xuất sắc hơn một chút mà thôi. Cũng bởi vì điểm này nên Lưu Tú tuyệt đối không cúi đầu trước La Trinh. Nếu đổi La Trinh thành bất kỳ một vị đại năng thần hải cảnh nào thì có lẽ Lưu Tú đều sẽ nhượng bộ, cũng sẽ cúi đầu. Một buoc hai buoc Ba bước. Mỗi khi La Trinh bước ra một bước, áp lực ép xuống người lưu tú lại tăng lên một phần, sắc mặt hắn cũng trắng bạch thêm. Sau khoảng sáu bảy bước, gương mặt lưu tú đã trắng như tờ giấy. Ta, ta liều mạng với ngươi. Lưu tú quả thực không nhịn được nữa, vào giờ khác này, trong tay hắn đã xuất hiện một cái kích nhỏ, ngắn. Thầy cái kích nhỏ trong tay lưu tú, khóe miệng La Trinh hơi cong lên, nghe nói mặc dù thiên lôi chiến kích này chỉ là hàng dung một lần, nhưng lại là bảo vật bán thần khí, giá trị khó mà lường được. Hàn là cha ngươi cho ngươi để bảo vệ tính mạng nhỉ? Cái kích này mà không có ba bốn trăm nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm thì có lẽ chẳng thể nào mua được. Ta chỉ muốn ngươi trả lại chín nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm kia cho hỏa thần mà thôi. Đường đường thái tử mà khoản này ngươi cũng không biết tính, chẳng lẽ ngươi chưa từng học cách tính toán? Ta biết ngươi sĩ diện, nhưng cho dù ngươi là thái tử thần quốc thì cũng nên học cách nhận định tình hình. Đường đường là thần quốc nhưng chẳng qua cũng chỉ là một cái thần quốc nhỏ bé mà thôi, trong đại thế giới thì cũng chẳng là gì. Nếu ở thượng giới lại càng là nhỏ bé như hạt bụi Nếu ngươi có thể hiểu rõ điểm này Hẳn cũng biết nên làm như thế nào Ánh mắt La Trinh trong trẻo lạnh lùng Trong lời nói sen lẫn uy nghiêm khó mà kháng cự Nghe thấy lời nói của La Trinh Ánh mắt hỏa Doãn nhi cũng hơi lóe lên Một mặt nàng cảm kích La Trinh thay hai tỷ lệ nàng ra mặt Nhưng đồng thời cũng tự đánh thức bản thân Nàng vẫn luôn sống trong vòng tay bao bọc của phụ hoàng Cho nên mới có thể bình tĩnh Thanh nhã như thế Thậm chí còn vô cùng tùy hứng. Nhưng dù phụ hoàng chính là quốc chủ thần quốc thì chắc chắn cũng không thể che chở nàng cả đời được, hướng chi tương lai nàng còn có thể phát triển rộng hơn. Có lẽ nàng đã nghĩ mục tiêu cuộc đời mình quá mức đơn giản. La Trinh cũng không quan tâm lắm đến 9000 viên đá chân nguyên cực phẩm, bởi chỉ riêng việc một doanh bán khoáng thạch thôi cũng đã tích lũy được một lượng lớn đá chân nguyên rồi. Lúc đó, điều mà Lưu Tú quan tâm cũng không phải là 9000 viên đá chân nguyên cực phẩm này. Nếu hắn thật sự trả lại số đá chân nguyên này thì như vậy chính là cúi đầu trước La Trinh. Đây là chuyện dù như thế nào hắn cũng không muốn. Cho nên dù là trình nói có căn cứ, nhưng lưu tú vẫn không đồng ý với đề nghị của hắn. Chân nguyên trong tay lưu tú chợt lóe lên, từng đường sấm xét màu tím bao quanh thiên lôi chiến kích dài hai thước kia. Phù văn trên thiên lôi chiến kích bắt đầu không ngừng lóe lên, rõ ràng đã bị lưu tú kích hoạt. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt toàn bộ các võ giả đều đại biến. Không ít võ giả đã được biết đến uy lực của thiên lôi chiến kích này. Gần như chỉ trong nháy mắt. Uy lực của nó đã có thể giết chết nhiều oán linh như vậy thì cũng đã có thể so với chiều khi đại năng thần hải cảnh ra tay rồi. Không ít võ giả rối giết lùi về phía sau, kể cả mấy người nguyệt doanh, hỏa doãn nhi và hỏa thần cũng kéo dài khoảng cách với La Trinh. Dính phải uy lực của thiên lôi chiến kích thì có lẽ không chết cũng sẽ trọng thương. Ai, không giỏi tính toán đúng là bi kịch. La Trinh khẽ thở dài một hơi, sau đó lại bước thêm một bước về phía lưu tú, chương 843. Lần trước vì bảo vệ tính mạng. Hắn đã phải dùng mất một chiếc thiên lôi chiến kích nên Lưu Tú cũng cực kỳ sót. Bây giờ lại dùng hết một chiếc thiên lôi chiến kích cuối cùng với La Trinh sao? Lốp bốp. Bên ngoài chiếc thiên lôi chiến kích này không ngừng phát ra tia chớp. Mặt ngoài của nó có một phù văn hình tròn màu đỏ. Chỉ cần ngón tay hắn nhẹ nhàng đè lên trên thì chiếc thiên lôi chiến kích này sẽ bị kích hoạt và phát nổ chỉ trong nháy mắt. Ngón tay hắn đang khẽ run lên. Áp lực mà La Trinh gây ra cho hắn thật sự là quá lớn, thậm chí còn khiến ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Và giờ khắc này. Lưu Tú cũng rất muốn bỏ cuộc, bản năng hắn sợ hãi La Trinh, nó không ngừng nhắc nhở bản thân hắn rằng không nên đối nghịch với người này, người này tuyệt đối không phải là nhân vật hắn có thể trêu chọc vào được. Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói khác lại vang lên, giết hắn, chỉ cần giết được La Trinh thì có bỏ ra một thiên lôi chiến kích cũng vẫn có lời, phụ hoàng chắc chắn cũng sẽ khen thưởng mình thật nhiều. Từng luồng máu tươi theo nhịp đập điên cuồng của trái tim mà bơm lên, theo động mạch chủ mà chảy về trong hai mắt hắn. Đôi mắt hắn nhất thời đỏ lên một màu. Cùng lúc đó, Ngón tay hắn đè xuống phù văn trên Thiên Lôi Chiến Kích. Âm, um, một tiếng vang chói tai từ trong chiếc Thiên Lôi Chiến Kích ngắn kia truyền ra, khiến cho lỗ tai người ta hết sức khó chịu. Đó là tiếng khởi động lực sấm sét. Ngay sau đó, trên đầu Thiên Lôi Chiến Kích chợt tuôn ra một tia chớp lớn. "Đi chết đi." Tên dân quen, Lưu Tú quát lên một tiếng lớn. Cuối cùng hắn cũng không thể buông bỏ thân phận của mình, thế nên hắn cũng từ chối việc cúi đầu trước mặt La Trinh. Tuy tiếng nói của Lưu Tú đã bị tiếng sấm át đi, nhưng La Trinh vẫn nghe được. Ha ha! La Trinh mỉm cười, chỉ trong nháy mắt, cả người hắn đã bị một tia chớp to lớn bao trùm. Lực lối điện này giống như một dòng chảy, đổ về phía La Trinh rồi kéo dài ra rất xa. Đúng! Các thiên tài cấp thần đều không thể mở mắt nổi bởi ánh sáng lá mắt này. Lực lối điện này hủy diệt hết tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, cuối cùng bất ngờ tập kích về phía Thánh Hải Thiên Vũ. Bề mặt Thánh Hải Thiên Vũ vẫn hiện ra màu vàng nhạt như trước, dưới sức ảnh hưởng của sấm sét, không ít ánh sáng vàng đã bị tan ra ánh chấp lóa mắt kéo dài thật lâu sau đó mới dần dần tiêu tan mọi người chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy la trinh mắt ai nấy đều tròn xoe la trinh vẫn đứng sừng sững tại chỗ toàn thân không hề bị thương cho dù là đại năng thần hải cảnh thì bị lực sấm sét mạnh như thế oanh tạc cũng sẽ hết sức chật vật nhưng la trinh vẫn duy trì nụ cười lạnh nhạt như trước dù là thần thái hay động tác thì cũng không hề thay đổi thấy cảnh tượng này một vị thiên tài cấp thần thầm thở dài một hơi la trinh này có phải là do thần hóa thân hay không đừng mong đối kháng được với hắn mới là hư kiếp cảnh đã có thể làm tới mức này sau này có lẽ sẽ tung hoành khắp toàn bộ đại thế giới là năng lực chuyển rời của tiểu quái vật nhưng tiểu quái vật cũng không thể phát huy đến trình độ này dù sao thì thiên lôi chiến kích cũng là một bán thần khí nếu như chỉ dùng cơ thể của la trinh để đối kháng thì hắn không thể nào hoàn toàn ngăn cản được cho dù là thân thể thánh khí của hắn thì cũng sẽ trọng thương nhưng ngay từ đầu la trinh đã không có ý định dùng cơ thể để đối kháng trong nháy mắt lưu tú kích hoạt thiên lôi chiến kích Để tránh cho bản thân bị thương, hắn liền chuyển đòn tấn công đó tới Thánh Hải Thiên Vũ. Mặc dù Thánh Hải Thiên Vũ chỉ là một biển trong đất liền, nhưng diện tích hải vực vẫn tương đối lớn. Cho dù lực sam xét có lớn thế nào thì hải vực cũng có thể hóa giải. Lực sam xét tấn công La Trinh kia căn bản là không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào trong Thánh Hải Thiên Vũ. La Trinh lại thả uy áp linh hồn ra, sau đó bước lên một bước, đồng thời lắc đầu nói, lần này ngươi độ lớn rồi. Lưu tú cắn chặt hàm răng. Nhìn là trình không hề bị thương chút nào, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn bỗng nhiên lạc giọng hét lên, thế thì đã sao? Cha ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi không thể nào là đối thủ của cha ta. Ta không phủ nhận. Là trình gật đầu một cái, bước ra một bước nữa. Vậy ngươi còn không mau quỳ xuống cho ta. Ta có thể xin cha ta tha cho cho cái mạng chó nhà ngươi. Ha ha ha. Lưu tù đã bắt đầu điên cuồng, trong mắt đều là vẻ cố chấp. Ngươi, còn chưa đủ tư cách đối mặt với lưu tú đang điên cuồng như thế ánh mắt la trinh vẫn trong trèo bình tĩnh đồng thời bước ra thêm một bước nữa buộc ngay vào lúc này trên người lưu tú bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ bảo thạch ngưng tâm trong sợi dây chuyền trên ngực lưu tú bỗng nổ vỡ thành vô số mảnh vụn viên bảo thạch vốn tỏa ra kết giới vô hình để ngăn cản uy áp của linh hồn la trinh nhưng vì la trinh từng bước ép sát nên bảo thạch ngưng tâm kia cũng không thể chịu nổi uy áp mãnh liệt này nữa cuối cùng vỡ ra linh hồn lưu tú cũng không mạnh hơn những võ giả khác bao nhiêu Thế nên khi mất đi sự bảo vệ của bảo thạch ngưng tâm này, chẳng khác gì hắn trực tiếp dùng linh hồn yếu ớt kia để đối mặt với uy áp không thể chống cự nổi của La Trinh. Chỉ trong một nhịp thở, Lưu Tú đã cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó hai mắt trợn trắng lên, thân thể cứng ngác, trực tiếp ngất đi. Nhìn Lưu Tú ngất trên mặt đất, La Trinh cũng chỉ đành lắc đầu, hắn vốn không có ý định giết chết Lưu Tú. Sau khi dùng hợp với ý chí đại thế giới, đúng là La Trinh có thể ngăn cản đòn tấn công của đại năng thần Hải Cảnh. Nhưng với lĩnh vực mà Đại năng Thần Hải Cảnh lĩnh ngộ được thì La Trinh lại không phải đối thủ. Một khi hắn bị lĩnh vực bao phủ, cắt đứt liên lạc giữa hắn với ý chí đại thế giới thì hắn cũng sẽ không phải là đối thủ của Đại năng Thần Hải Cảnh. Vì thế cho nên hắn cũng không muốn chọc dận chiến đến đại vũ. Tất cả các thiên tài cấp thần đều nhìn La Trinh chằm chằm, trong mắt chính là vẻ sợ hãi. Bọn họ cũng biết La Trinh rất mạnh, bởi trước đây La Trinh chỉ giao đấu với những thiên tài cấp thần đứng đầu như Vân Long Đào, Hỏa Doãn Nhi, Tiểu Quái Vật, cho nên tất cả mọi người đều tin La Trinh mạnh nhưng không cảm giác được hắn mạnh tới mức nào. Bây giờ những người này cũng đã biết rõ rằng thực lực của La Trình Kinh khủng thế nào rồi. Với sức của một mình La Trình, chỉ cần cho hắn đủ không gian và thời gian thì có lẽ chỉ một mình hắn cũng có thể tiêu diệt toàn bộ thiên tài cấp thần ở đây. Sự tranh lệch này đã không còn là một cảnh giới nữa rồi, mà là tranh lệch hai cảnh giới. Mặc dù La Trình chỉ có tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ mà thôi. Ngất rồi. La Trình khẽ mỉm cười, chờ hắn tỉnh lại rồi nói. Hòa Dẫn nghi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó mới lên tiếng, không cần đâu, chỉ là 9.000 viên đá chân nguyên mà thôi. Mặc dù đối với hỏa thần thì đó là một khoản tiền lớn, nhưng chẳng qua hỏa doãn nhi chỉ giận vì đệ đệ mình bị lưu tú lửa nên không chịu nổi mà thôi. Chứ thực sự bàn về giá trị con người thì 9.000 viên đá chân nguyên cực phẩm cũng không là cái gì. Huống chi bây giờ lưu tú cũng chỉ vì chút đá chân nguyên này mà đã phải trả giá lớn, chỉ riêng giá trị thiên lô chiến kích cũng đã không thể nào lường được rồi. Lúc này, hỏa doãn nhi lại lo cho la trinh hơn lúc trước hắn cũng đã chọc dẫn chiến đế đại vũ nếu chiến đế đại vũ tới bí cảnh vũ hoàng có khi nào sẽ trực tiếp ra tay với la trình không nếu thật sự đến mức đó thì mình nhất định sẽ nhúng tay chỉ cần mình đứng ra phụ hoàng chắc chắn cũng sẽ đứng ra trong lòng hòa doãn nhi đã thẩm quyết định đào mỏ quạng thôi la trình nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên bây giờ hắn còn có chính sự phải làm đã hấp thu nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy cũng thắp sáng hơn 10.000 nghìn tấm vẩy rồng mục tiêu bây giờ của hắn chính là đập vỡ phiến lá màu vàng kia Lấy quốc hắc tinh trong đó ra, sau đó tiến đến tầng cao nhất của cây mỏ này. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của La Trinh mà thôi. Khả năng lớn nhất là hắn không thể nào đập vỡ phiền lá màu vàng kia được, tất nhiên cũng không thể lấy ra cái quốc thần khí trí tôn kia. Bạn mươi 844 Chiếc lá màu vàng Mục tiêu của hắn là quốc hắc tinh. Căn bản cũng chỉ phí công, chẳng lẽ hắn chắc chắn mình có thể lấy ra được. Đi vào cánh cửa hẹp đặc thù ở tầng 35 kia có thể sẽ rơi xuống trên một phiền lá ở đoạn giữa cây mỏ. Cũng chính là phiến là màu vàng nhạt kia, mà ở giữa phiến lá này lại bao bọc một thần khí trí tôn. Thông tin này sớm đã được truyền ra từ Thánh Hải Thiên Vũ từ lâu, cho nên đại đa số các võ giả trong tứ đại thần quốc đều biết rõ. Tất cả mọi người đều biết ở đây có một thần khí trí tôn, còn nữa còn là một cái quốc đào mỏ kỳ lạ, chỉ là không ai có thể lấy nó ra được. Nhiều năm như vậy, các đại năng thần hải cảnh đã nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng vẫn không ai có thể đập vỡ phiến lá màu vàng kia để lấy quốc hắc tinh. Nhưng La Trinh cứ thế đi vào như vậy Chẳng lẽ có cách gì phá vỡ được phiến lá màu vàng kia? Trước đây, La Trinh đã khiến mọi người cảm thấy dường như hắn không gì là không thể làm được, cho nên đầu tiên bọn họ cũng theo phản xạ mà cho là hắn có thể, nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại, ai nấy đều lắc đầu phủ định. Không thể nào. Nếu quốc hắc tinh này dễ lấy như vậy thì đại năng thần Hải Cảnh đã lấy đi từ lâu rồi. Đúng vậy, có lẽ lần này La Thiên Hành cũng chỉ thử thôi. Thần khí trí tôn đâu phải đồ vật bình thường. Hắn không lấy nổi đâu. Sức lực người này đúng là rất mạnh. Nhưng chẳng qua cũng chỉ có thể đả thương chiến đế đại vũ mà thôi. Trừ phi sức lực của hắn tăng lên gấp hơn 10 lần thì còn có khả năng. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, một vài võ giả đã bắt đầu leo lên kim tự tháp. Đối với những tiên tài cấp thần như bọn họ thì tầng 35 cũng có một chút nguy hiểm sau, nhưng nếu khi gặp phải trùng an khoáng thạch màu xanh mà kỳ thời chạy trốn thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần đừng đụng đến những con co kha nang trong luc moi nguoi con đang ban tan mot vai vo gia đa bat đau leo len kim tu thap đoi voi nhung thien tai cap than nhu bon ho thi tang 35 cung co mot chut nguy hiem sau nhung neu khi gap phai trung an khoáng ma kip thoi màu tím là được. Mà trùng an khoáng thạch màu tím cũng thường ở tầng 40 trở lên. Đến tận bây giờ cũng chỉ có la trinh tiến vào tầng 40 mới khiến bọn chúng đi xuống, thế nên vấn đề hẳn cũng không quá lớn. Thế là không ít võ giả cũng tiến vào các cánh cửa hẹp khác ở tầng 35 và những cánh cửa phía dưới. Bởi vì mỗi cánh cửa chỉ một võ giả có thể tiến vào, thế nên có vài võ giả thậm chí còn to gan tiến vào cánh cửa hẹp phía trên la trinh. Đứng trên phiến lá màu vàng, nhìn trên đỉnh đầu, dưới chân, bên trái, bên phải, thậm chí bên trái của bên trái, bên phải của bên phải. Tất cả đều kín người, La Trinh cũng không còn gì để nói. Chẳng qua chỉ là đập vỡ một phiến lá, có gì đẹp mắt mà phải vào xem. Nhưng La Trinh cũng không kiêng rè gì lắm, việc hắn lấy quốc hac tình đi nhất định sẽ tạo ra động tĩnh cực lớn, căn bản cũng không thể thoát khỏi tai mắt của người khác. Chẳng qua hắn không thích bị người ta vây xem như thế mà thôi. Có nên dẫn một con trùng ăn khoáng thạch màu tím ra đuổi những người này đi không nhỉ? Trong lòng La Trinh thầm nghĩ, suy nghĩ một chút thì vẫn thôi đi, muốn xem náo nhiệt thì cứ để họ nhìn cho đã. Trên phiến lá, hắn bước mấy bước là đã đến bên trên quốc hấp tinh kia, sau đó hắn hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Sau khi thân thể đạt tới thể thánh khí, La Trinh cũng không rõ bản thân có thể chịu được lượng sức mạnh lớn đến mức nào. Khi vừa mới hấp thu thiên diễn tinh hoa, La Trinh đã định thử một chút, nhưng lại bị hỏa doãn nhi sen ngang, thế nên bây giờ hắn phải thử một chút trước đã. La Trinh từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu không ngừng hấp thu lực phải rong Một tấm, mười tấm, trăm tấm, nghìn tấm. Lúc ở thân thể còn ở thể tiên khí cơ thể la trinh chỉ có thể chịu được tối đa lực của khoảng một tấm vẩy rồng nếu hấp thu nhiều hơn thì cơ thể rất dễ tan vỡ Như lần này la trinh đã trực tiếp mở ra nghìn tấm vẩy rồng sau đó là 2.000 tấm la trinh có thể cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng kia đang chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể mình giống như từng luồng chất lỏng được ngưng luyện chậm rãi di chuyển khắp toàn thân lực của 2.000 nghìn tấm vẩy rồng mà thân thể mình vẫn còn có thể chịu được vậy tiếp tục 3.000 sau đó la trinh lập tức mở ra lực của ba tấm vẩy rồng vẫn có thể chịu được và giờ khắc này, La Trinh nhận thấy mỗi một tế bào trong cơ thể đều giãn ra, bên trong cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ lớn. Nếu chút hết sức mạnh này xuống thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Còn chưa tới cực hạn, vẫn có thể chịu thêm. La Trinh lại hít thật sâu một lần nữa, ngay sau đó mở ra lực của 4.000 tấm vảy rồng. Rắc rắc, xương cốt trên người La Trinh bắt đầu truyền tới từng tiếng nổ dữ dội. Từ sau khi cơ thể La Trinh tu luyện tới thể huyền khí, sương cốt của hắn đã rất ít khi xuong cot cua han đa rat it khi phat ra âm thanh này. Bởi vì thân thể của hắn vô cùng cứng rắn, nên khi các khớp xương bắt đầu giãn ra, chúng không thể nào chịu được sức mạnh lớn tới mức đấy nên cả người mới phát ra âm thanh như vậy, mà cũng bởi vì luồng sức mạnh này nên mỗi tế bào trên người La Trinh đều giãn ra thêm lần nữa. Giờ khắc này đã giãn tới mức cực hạn. Nhìn kìa, hình như La Trinh cao lớn hơn rồi, dường như thân thể hắn to lên gấp đôi. Rốt cuộc sao lại có thể làm được điều này? Ta cảm thấy trong thân thể của hắn tràn đầy sức mạnh. Trên đỉnh đầu và hai bên trái phải nơi phiến lá La Trinh đang đứng, Không ít võ giả cũng tiến đến sát bên mép phiên lá để quan sát. Một số võ giả to gan còn tập trung tinh thần nhìn chầm chầm xem thân thể La Trinh biến hóa thế nào. Mấy người nhát gan thì liếc mắt nhìn một cái, sau đó còn phải nhìn đông, nhìn tay một phen, để nếu trùng ăn khoáng thạch mà đến thì bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng xoay mình một cái là có thể nhảy ra khỏi chiếc lá mà thoát thân. Cực hạn sao? Như vậy đã là cực hạn. La Trinh yếu mày. Hắn cảm thấy mỗi nơi trên thân thể mình đều truyền tới cảm giác căng đau hắn không thể nào khống chế lực của 4.000 tấm vẩy rồng được ai xem ra vẫn phải trải qua một lần luyện thể nữa nhưng mà mình còn chưa thu thập đủ hồng mông thiên cương sau khi cơ thể lên tới thể tiên khí la trinh đã luyện thể thêm một lần cơ thể cũng vững chắc hơn không ít nhưng sau khi hắn tiến vào thể thánh khí thì vẫn chưa từng có cơ hội tiến hành luyện thể dù sao thì bây giờ xích long cũng còn đang ngủ say lực của 4.000 nghìn tấm vẩy rồng có thể đập vỡ phiến lá màu vàng này sao la trinh nhíu mày trên mặt hiện lên vẻ do dự hắn nhanh chóng phủ định Các đại năng thần hải cảnh đều đã nghĩ ra không ít biện pháp để lấy cái quốc này rồi. Mặc dù phiến lá này chỉ cho một vị đại năng thần hải cảnh tiến vào, nhưng các vị đại năng thần hải cảnh bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới cũng có thể cùng ra tay. Nếu bọn họ đồng loạt ra tay mà cũng không thể đập vỡ phiến lá này thì chỉ dựa vào lực của 4.000 tấm vảy rồng có lẽ cũng không thể nào phá vỡ được. 5.000 Là trinh không do dự mà tiếp tục mượn càng nhiều lực vảy rồng hơn. Nhưng ngay sau khi lực của cả 5.000 tấm vảy rồng bộc phát ra, La Trinh bắt đầu cảm nhận được đau đớn dữ dội. Nỗi đau này truyền đến từ mỗi một tế bào trên thân thể La Trinh, nghĩ cũng biết đau đến mức nào. Nỗi đau này căn bản khó có thể chịu đựng được. Cảnh giới vong ngã Trong nháy mắt này, La Trinh liền thi triển một kỹ xảo mà lúc trước mình đã từng dùng. Ở cảnh giới vong ngã, La Trinh có thể tạm thời quên đi nỗi đau thể xác, hắn giống như một người ngoài, đứng nhìn thân thể của mình mà thôi. Thật ra thì cảnh giới vong ngã có lợi nhưng cũng có hại, bởi vì đối với thân thể con người, Đau đớn thật ra là lúc thân thể nói cho người biết rằng nó đã không thể chịu đựng được nữa, hoặc là nói cho người biết nó đã xảy ra vấn đề. Nếu không thể cảm nhận được nỗi đau, vậy thì sẽ chỉ khiến thân thể phải chịu tổn thương lớn hơn mà thôi. Nhưng bây giờ La Trinh không có lựa chọn. Nếu hắn đã quyết định, tất nhiên phải liều mạng dốc hết sức lực. Lực của 5.000 tấm vẩy rồng rót vào trong người La Trinh đã khiến mỗi nơi trên thân thể hắn gian ra tới cực hạn, những âm thanh như tiếng hạt đậu nổ lop bốp đã không còn nữa, nhưng chỉ trong một hơi thở. Ngực La Trinh bất chợt nứt toác ra. Gwet, một âm thanh giống như tiếng vải bị xé rách truyền tới, nhất thời trên ngực La Trinh xuất hiện một vệt máu tươi đỏ thẫm, vệt máu kia kéo thành một đường dài trên quần áo của hắn. Ngực hắn bị lượng sức mạnh khổng lồ đó anh tạc nên máu tươi bắn ra với tốc độ cao tới mức xé nát áo quần hắn chỉ trong nháy mắt. Rẹt, gwet, gwet, gwet. Ngay sau đó, phía sau lưng, chân và bả vai La Trinh cũng có tia máu bắn ra, xé nát quần áo của hắn. Chương 845 La Trinh thở hồn hền, vẻ mặt cũng cực kỳ chăm chú, thân thể của hắn đã đến bên bờ tan vỡ, nếu như tiếp tục gia tăng lực vẩy rồng thì có lẽ cơ thể hắn sẽ không thể chống đỡ được. Lực của 5.000 tấm vẩy rồng sao? Hắn chật vật bước lên một bước, mặc dù có cảnh giới vào ngã nên hắn không cảm nhận được nỗi đau đớn do sức mạnh chèn ép trên cơ thể, nhưng khi liếc mắt nhìn chính mình hắn vẫn cảm thấy gây người. Có nên mở ra 6.000 tấm không? Trên mặt La Trinh hiện vẻ do dự, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua ý tưởng bất chợt này bởi vì chỉ mới bước ra một bước thôi mà trên thân thể hắn lại chảy ra ba bốn tia máu tươi rồi dùng năm nghìn tấm vẩy rồng thử một lần đi nếu đã đến cực hạn thì la trinh cũng sẽ không đần độn mà thử mở lực của sáu nghìn tấm vẩy rồng nữa chẳng may cơ thể thật sự vỡ nát thì dù có là thần tiên cũng chẳng cứu được hắn ngay sau đó la trinh mở hai chân ra bước ra một bước vững vàng đứng trên phiến lá dưới chân hắn chính là vị trí của quốc hắc tinh sau đó la trinh siết chặt quả đấm trong tay buộc buộc buộc sức mạnh trong cơ thể La Trinh không ngừng chảy xuôi xuống cánh tay, mũi kinh mạch trên tay hắn nổi lên như một con rắn nhỏ. Đồng thời trên da thịt bắt đầu tuôn ra từng giọt máu tươi. Trong khoảnh khắc, tay áo hắn đã hoàn toàn bị máu bắn ra mạnh đến nỗi nát vụn. Ngay cả như vậy, hắn vẫn cắn chặt hàm răng, từ từ dơ quả đấm lên. La Trinh không dám vận chuyển chân nguyên và cư nguyên nữa, bởi bây giờ thân thể đã bị hắn thúc đến cực hạn rồi. Có lẽ chỉ cần tăng thêm một chút lực nữa thôi thì cũng đủ khiến cơ thể hắn vỡ nát, thậm chí còn nổ mà chết chút hết sức mạnh này ra đi. Sau đó quả đấm của La Trinh liền đập ầm ầm xuống phiến lá màu vàng. Tốc độ quả đấm của hắn cũng không nhanh, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy nên cũng không cần dùng tốc độ để tăng cường uy lực. Khi quả đấm của hắn chậm rãi đến gần phiến lá này, sức mạnh khổng lồ trong thân thể hắn liền bắt đầu rút xuống phiến lá màu vàng. Mà cũng trong nháy mắt này, thân thể La Trinh nhanh chóng thu nhỏ lại. Vừa rồi cơ thể hắn giãn ra phải lớn hơn gấp đôi, trong lúc sức mạnh của hắn phát ra, cơ thể cũng thu nhỏ lại một nửa. Dầm Một âm thanh nặng nề vang lên. Trong nháy mắt khi tiếng động kia vang lên, phiến lá màu vàng kia bắt đầu hạ xuống. Hạ xuống khoảng một trượng mà phiến lá vẫn không hề có dấu hiệu dãn nứt. Phiến lá vừa bị ép xuống một trượng liền giống như dây cung được kéo căng, sau đó nhanh chóng bắn trở lại. Cú bắn này trực tiếp hắt la chinh lên. La chinh giống như một con ca rán trong chảo mỡ, bị phiến lá kia ném lên thật cao rồi lật một cái lại ngã lên phiến lá. Lực chấn động mạnh nhanh chóng chuyển đến cây mỏ. Chấn động quá lớn. Lại thêm phiến lá trơn chợt khiến vài võ giả vì không nhìn thấy được nên nằm trên mép phiến lá vây xem La Trinh bị rơi thẳng từ trên phiến lá xuống dưới khẽ hở. Thất bại rồi. Sức mạnh vừa rồi của La Trinh đã khiến cây mỏ này rung chuyển. Sức mạnh kia thật sự mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Có lẽ ngay cả đại năng thần Hải Cảnh cũng không thể có được uy lực kinh khủng như vậy. Đáng tiếc. Mặc dù La Trinh không đi cùng với thần quốc đại vũ ta, nhưng ta cũng thực sự mong hắn có thể đập vỡ được phiến lá này, lấy đi quốc hắc tinh kia. Đông đảo các thiên tài cấp thần cũng trầm mặc một hồi, trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ thất vọng. La Trình có thể lấy đi quốc hắc tinh hay không thì thật ra bọn họ cũng không quan tâm cho lắm. Chẳng qua vào lúc này, bọn họ đều cảm thấy rung động bởi hành động của La Trình, cho dù là võ giả của thần quốc Đại Vũ thì trong lòng cũng sinh ra một tì thương tiếc. La Trình nằm trên phiến lá thở hổn hển. Lúc này, hắn đã rời khỏi cảnh giới vong ngã, có thể cảm nhận được nỗi đau đớn truyền tới từ khắp nơi trên cơ thể. Vẫn thất bại, dường như lực của 5000 tấm vảy rồng cũng không đủ. Hơn nữa, xem tình hình thì có vẻ như lực của 6.000 tấm vảy rồng cũng không đủ. Nguyên nhân rất đơn giản, phiền lá màu vàng này được một cái rễ cây cũng không to làm chống đỡ, mà lá cây lại có độ co rãn nhất định nên dù một người cầm đầu búa mà đập thì cũng không thể nào đập vỡ lá cây được. Tình huống bây giờ cũng như vậy. Mặc dù cây mỏ này rất rắn, nhưng cũng có độ co rãn nhất định. Chính phần co gian nhat đinh nen du mot nguoi cam đau bua ma này đã mo nay rat ran nhung cung co đo co gian nhat đinh chinh phan co gian nay đa triet tieu đi không ít sức mạnh của lá trình. Nếu muốn đập vỡ phiền lá màu vàng này, có lẽ phải cần tới lực của 10.000 tấm vảy rồng trở lên bây giờ ta đã có hơn một vạn bốn nghìn tấm vẩy rồng nhưng căn bản cơ thể lại không chịu được sức mạnh to lớn như thế phải làm sao mới ổn đây nhất thời la trinh cũng bắt đầu rối rắm mặc dù cơ thể hắn không ngừng chuyển tới đau đớn nhưng dù có đau thế nào cũng không so được với tâm trạng mất mát của la trinh từ bỏ đi thiên hành huynh giọng nói của yến vương bỗng nhiên chuyển tới yến vương vẫn đứng trên phiến lá ở tầng 33, mươi mặc dù vị trí thấp hơn hai tầng so với la trinh nhưng lại nằm ngay phía dưới bên trái của la trinh nên có thể thấy rất rõ ràng Thật ra không ít võ giả bên ngoài cũng đi vào, ví dụ như Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi. Nhưng Hỏa Doãn Nhi cách La Trinh hơi xa một chút, yên tĩnh ngồi trên phiền lá tầng 36, đôi chân dài khép lại, mắt nhìn theo nhất cử nhất động của La Trinh, trong con mắt hiện lên vẻ thương tiếc. Nghe thấy tiếng nói của Yến Vương, La Trinh chậm rãi bò dậy khỏi phiền lá. Ngay sau đó Yến Vương lại nói tiếp, sinh mệnh nguyên thạch, ta giúp ngươi. Tuy phần lớn số lượng hàng năm lấy ra được đều bị dùng hết, nhưng trong tứ đại thần quốc chắc chắn cũng sẽ có tản mát một chút nhất định có thể thu thập được." Yến Vương vừa mới nói xong, tiếng hỏa doãn nhi cũng truyền đến, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, nên nàng đã dắp chân nguyên vào giọng của mình, "Chỗ phụ hoàng ta còn một ít sinh mệnh nguyên thạch, là thiên hành, mục tiêu của huynh là bao nhiêu viên? Ta nghĩ mọi người cùng nhau góp lại thì hẳn cũng sẽ đủ." "Thiên hành ta, ta lại lấy được tám viên sinh mệnh nguyên thạch." Nguyệt Doanh là người lên tiếng cuối cùng, nàng ngồi trên phiến lá tầng thứ 32, ngước nhìn là Trình mà nói, nghe thấy lời nói của bọn họ, trong lòng la trinh cảm thấy vô cùng ấm áp mục tiêu lớn nhất của la trinh đúng là sinh mệnh nguyên thạch là bởi vì cứu ninh vũ điệp nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mục tiêu của la trinh chỉ là sinh mệnh nguyên thạch cho tới bây giờ la trinh vẫn chưa quên người thanh niên mà hắn đã từng gặp ở hư linh tông kia cho dù người đó không thể hiện ra chút địch ý nào với la yên hay với chính bản thân hắn nhưng la trinh cũng hiểu rõ muốn gặp lại la yên thì phải cố gắng hơn người thường nghìn lần vạn lần đây cũng là một trong những mục tiêu sống của la trinh tuy la trinh hiểu rõ Nếu chính mình vững bước đi tiếp về phía trước thì con đường phía trước sẽ còn rất dài, còn có rất nhiều năm tháng cho hắn trưởng thành. Nhưng La Trinh cũng sẽ không lạng phí thời gian dù chỉ một chút. Hắn chỉ có thể trưởng thành nhanh hơn, từng bước từng bước đi thiêu chiến những đỉnh cao hơn, cho đến khi có thể đứng trước mặt người thanh niên kia. Cho nên, đối mặt với phiến lá màu vàng này và cả chiếc quốc hắc tinh được bao bọc trong đó, La Trinh tuyệt đối sẽ không bông tay. Cảm ơn. La Trinh rót chân nguyên vào giọng rồi từ tốn nói. Một tiếng cảm ơn này. Dĩ nhiên là nói với đám người Yến Vương, Hòa doãn Nhi và Nguyệt Xoanh. Ngay sau đó, La Trinh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại lần nữa, bắt đầu nghĩ cách đập vỡ phiến lá dưới chân. Cơ thể hắn không thể chịu được lượng sức mạnh khổng lồ như thế, điểm này có vẻ như không thể giải quyết được. Nhưng mà, thời gian dần dần trôi qua, rất nhiều võ giả trên phiến lá cũng tập trung nhìn vào La Trinh. Mặc dù cảnh này có hơi nhàm chán, nhưng dường như mỗi vị võ giả đều rất kiên nhẫn, giống như là một vở kịch trước khi đến hồi cao trào vậy. Mặc dù giờ phút này không khí khá trầm lặng, nhưng người xem vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ muốn nhìn xem La Trinh sẽ nghĩ ra biện pháp gì. Không có cách nào, hẳn là không có cách nào đâu. Đã qua cả vạn năm rồi, những đại năng thần hải cảnh kia đã nghĩ ra bao nhiêu biện pháp. Cách gì có thể nghĩ được thì đều nghĩ đến hết rồi. Mặc dù La Thiên Hành này là kỳ tài hiếm có, nhưng có đại năng thần hải cảnh nào lại không phải là kỳ tài ngút trời. mươi 846 Nếu như vậy, chính bản thân hắn cũng có thể chuyển rời sức mạnh của mình đi. Từ sau khi lấy được ý chí đại thế giới từ chỗ tiểu quái vật, La Trinh gần như có thể kết nối với bất kỳ thứ gì trong đại thế giới này. Mỗi đoá hoa, mỗi khúc gỗ, mỗi ngọn núi, mỗi vùng biển. Tất cả những thứ hắn đã nhìn thấy đều có thể thành lập một mối liên kết kỳ diệu với La Trinh, thậm chí cả những thứ hắn chưa từng thấy cũng như vậy. Bởi ký ức của cả thế giới này đều đã ở trong đầu hắn, bây giờ hắn chính là người phát ngôn của đại thế giới này. Hắn có thể cảm nhận được nguồn gốc ý chí của đại thế giới này, sau này ắt cũng sẽ phải tự mình đi tìm tòi nhưng bây giờ còn chưa phải lúc lợi dụng cách rời sức mạnh đi khiến cho La Trình có thể chịu được sức mạnh lớn hơn mà không bị bất cứ tổn thương nào bởi vì dù là sức mạnh ở bất kỳ hình thức nào thì cũng sẽ bị hắn lợi dụng vật khác để thay thế ở bên bờ sông Tây Long thứ thay thế cho La Trình chính là dãy núi bên bờ sông còn vừa rồi ngăn cản thiên lôi chiến kích của Lưu Tú chính là Thánh Hải Thiên Vũ Minh Mông vô tận nếu lợi dụng việc rời sức mạnh đi vậy bản thân La Trình cũng có thể chịu được lực của mười nghìn tấm vảy rồng thậm chí là một luc cua 10.000 tam tấm vảy tram cũng được. Dù sao thì sức ép lên cơ thể hắn cũng đã được rời đi cho những vật khác chịu giúp rồi. Nhưng vấn đề là dường như cách này cũng không ổn lắm. Bây giờ hắn cần phải chút toàn bộ sức mạnh lên phiến lán này. Nếu lợi dụng việc rời sức mạnh đi thì cũng tương đương như việc chuyển lực từ vảy rồng tới người hắn. Rời đi. Nghĩ tới đây, La Trinh vỗ mạnh vào sau gáy một cái. Chắc là do đầu óc La Trinh quá mức cứng nhắc mà thôi, thì ra chuyển rời lực còn có thể sử dụng như vậy. Thấy động tác và vẻ mặt của La Trinh, mắt Yến Vương chợt lé lên. Sắc mặt có chút kỳ lạ. Hình như tiểu tử này lại nghĩ ra biện pháp gì rồi. Hỏa dẫn nhi cũng chớp mắt một cái, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Nàng tin, với ngụ tính của La Trinh thì có lẽ đã thật sự tìm ra cách gì đó rồi. Lúc này La Trinh đứng dậy, một lần nữa đứng trên phiến lá này, hít một hơi thật sâu. Lực vầy rồng. Vầy rồng trên người thanh long trên lò luyện lại một lần nữa phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, sức mạnh bên trong vầy rồng kia giống như thủy triều, không ngừng tràn vào trong cơ thể La Trinh. Trăm tấm, nghìn tấm. 2.000 tấm, 3.000 tấm, 4.000 tấm, sức mạnh kinh khủng không ngừng tích tụ trong cơ thể La Trinh. Lần thử nghiệm trước, khi đến 4.000 tấm La Trinh đã cảm nhận được áp lực tương đối lớn. Lần này cũng như thế, thân thể La Trinh lại căng lên và kéo giãn ra lần nữa. Nhưng La Trinh lại không hề do dự mà trực tiếp rót thêm lực của 5.000 tấm vảy rồng. 6.000 tấm, 7.000 tấm, 8.000 tấm, 9.000 tấm. Lúc trước, khi đến 5.000 tấm vảy rồng, cơ thể La Trinh đã gần đạt đến cực hạn. Không thể gia tăng sức mạnh được nữa, nếu không cơ thể sẽ lập tức vỡ vụn. Nhưng lần này, La Trinh lại vọt thẳng qua 5.000 tấm vảy rồng, hơn nữa sức mạnh của hắn còn đang không ngừng gia tăng, nhưng lần này hắn lại không hề bị thương. Mọi người mau nhìn kìa. dưới chân La Trinh, phiến lá kia giống như đang bị một thứ gì đó cực nặng đè ép, nó đang không ngừng hạ xuống. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng qua La Trinh chỉ đứng sừng sững trên phiến lá, vậy mà cũng có thể đè phiến lá này xuống được. Phiến lán này vững chắc thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Cho dù đặt vai ngọn núi lớn ở phía trên thì cũng không thể nào đe phiến lán này xuống được. Nhưng chỉ một mình La Trinh đứng trên đó lại có thể bọc phát ra sức mạnh như thế khiến mọi người cũng hoảng sợ trong lòng. Ánh mắt La Trinh kiên nghị, hai mắt càng lúc càng sáng, giống như có hai ngôi sao khảm trong con mắt hắn. 10.000 tấm 11.000 tấm 12.000 tấm Lúc trước, La Trinh đang không ngừng suy tư nên quên mất đặc tính chuyển rời sức mạnh của chính mình. Ngay từ đầu Hắn cho là mình không thể nào dùng cách rời sức mạnh đi khi mở lực vầy rồng, bởi vì nếu rời đi, sức mạnh chỉ có chuyển đến một chỗ bất kỳ nào đó trong lại thế giới. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, La Trinh đã nghĩ đến một phương pháp khác. Nếu hắn có thể chuyển rời sức mạnh tới bất kỳ địa điểm nào, như vậy hắn chuyển lên chính cây mỏ này, chính trên phiến lá này thì thế nào? Nói cách khác, thân thể La Trinh chỉ chịu lực của 4.000 tấm vầy rồng mà thôi. Phần lực vầy rồng được mở thêm sau khi vượt qua 4.000 tấm thì đã bị La Trinh rời hết lên phiến lá màu vàng kim này. Đây cũng là lý do vì sao La Trinh có thể mở ra lực của hơn 10.000 tấm vảy rồng mà cơ thể lại không tan vỡ. 13.000 tấm, 14.000 tấm, La Trinh đã mở ra toàn bộ lực vảy rồng, trong đó 10.000 tấm vảy rồng đã hoàn toàn truyền lên phiến lá này, 4.000 tấm vảy rồng còn lại là thì được tích tụ trong cơ thể La Trinh. Phiến lá màu vàng hoàn toàn bị La Trinh đè xuống, dưới áp lực mạnh như vậy, phiến lá cũng lung lay sắp vỡ, bị La Trinh ép đến cực hạn. Cũng tương đối rồi. Đến lúc này, La Trinh bước hai chân ra lần nữa, Bắt đầu dôn sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể vào hai quả đấm. Gân xanh trên cánh tay giống như những con rắn nhỏ, lần này La Trinh đã phát huy sức mạnh đến cực hạn của chính mình. Nếu vẫn không thể nào đập vỗ phiền lá này, La Trinh cũng sẽ không dừng lại. Cùng lắm là lại mời Hòa Doãn Nhi cùng hắn đi một chuyến, để hắn lại đi hấp thu những binh khí bị nguyền rùa kia lần nữa. Nghĩ tới đây, đột nhiên hai quả đấm của La Trinh đập xuống phiền lá màu vàng. Vốn đã phải chịu lực của vạn tấm vẩy rông truyền lên mà lần này cương nguyên trong cơ thể La Trinh cũng bộc phát kết hợp với lực của bốn nghìn tấm vảy rồng bất ngờ tràn ra. ầm um, bị hai quả đấm mạnh mẽ đánh lên trên phiến lá màu vàng nhạt đã xuất hiện một vết nứt nhẹ. có vết nứt trên mặt La Trinh hiện ra vẻ vui mừng. sắc mặt những võ giả vây xem xung quanh bất chợt cũng thay đổi. hắn làm được rồi. La Thiên Hành làm được rồi. ông trời ơi suốt bao năm qua đều không thể nào đập vỡ phiến lá màu vàng này. vậy mà bây giờ thật sự bị La Thiên Hành đập vỡ. La Thiên Hành này thật sự quá mạnh mẽ quốc hắc tinh mặc dù chỉ là một cái quốc thế nhưng dù sao cũng là thần khí trí tôn sự kiện trọng đại đây thật sự là một sự kiện trọng đại các thiên tài cấp thần ai nấy đều biến sắc chỉ chóc lát mà trong đầu họ đã có đủ loại ý tưởng có điều chỉ trừ rất ít người như đám yến vương hỏa doãn nhi nguyệt doanh ra thì trong lòng những người khác đều khó kiềm chế được mà nổi lên lòng ganh tị sự ganh tị dường như đến từ bản năng của cơ thể căn bản không thể trốn tránh lúc trước một vài người vốn mong đợi la trinh đập vỡ phiến lá màu vàng này nhưng bây giờ họ lại không muốn thế nữa mà lại hy vọng la trinh thất bại con người chính là loài động vật mâu thuẫn như vậy đấy tiếp tục dáng người vạm vỡ của la trinh lại cúi xuống một lần nữa hai quả đấm tiếp tục đập thật mạnh xuống âm um, vết nứt thứ hai đã xuất hiện trên phiền lá vết nứt này xuôi theo vết nứt thứ nhất chạy dọc ra ngoài vạn sự khởi đầu nan sau khi trên phiền lá xuất hiện vết nứt đầu tiên thì vết nứt thứ hai đã bắt đầu mở ra lớn hơn chính từ đây mà la trinh cũng đập ra càng nhiều vết nứt hơn âm um, âm um, Ấm, um, hết quyền này đến quyền khác nện trên phiến lá màu vàng, từng vết nứt cũng theo đó dần hiện ra. Khi những vết nứt kia càng lúc càng lớn hơn, ánh mắt La Trinh cũng khựng lại một chút. Hắn run nhẹ hai quả đấm, sau đó trượt xuất hiện từng luồng chân nguyên, chúng tỏa ra ánh sao bao phủ trên người La Trinh. Sao rơi, đất động, vỡ cho tha. La Trinh cắn răng, đánh ra một quyền cuối cùng. Ấm, um, bình, mọi người bỗng nghe thấy một tiếng nổ tung trói tai, phiến lá màu vàng dưới chân La Trinh bỗng nứt ra. Cùng lúc đó cuồng lá cũng ẩm ẩm vỡ vụn. Quốc khắc tinh nhảy ra từ trong nghìn vạn mảnh vụn, chương 847. vù vù vù Chỉ trong chớp mắt, trên những phiến lá tầng 36 đã có bảy tám vị thiên tài cấp thần vọt ra. Tuy lúc rời khỏi phiến lá bọn họ sẽ bị một sức hút vô hình keo xuống, nhưng trong nháy mắt đó họ cũng có thể điều chỉnh phương hướng của mình trong mức độ nhất định. Đương nhiên phương hướng của bọn họ đều nhắm tới cái quốc này. Không chỉ tầng 36, một số võ giả trên tầng 37 cũng nhảy xuống. Gia nhập vào cuộc tranh đoạt quốc hắc tinh Còn các võ giả tầng 34, 33 thì đang quan sát thời cơ Chỉ chờ quốc hắc tinh rơi xuống là bọn họ cũng sẽ không chùn bước mà tham gia vào cuộc tranh đoạt Khi chiếc lá màu vàng bị La Trinh làm vỡ Tất cả các mảnh vụn của nó và cả La Trinh cùng quốc hắc tinh đều bị tung lên theo quán tính Sau đó lại bị lực hút mạnh mẽ kéo xuống phía dưới Thiên hành huynh, cẩn thận Yến vương đứng ở trên phiến lá cách đó không xa lên tiếng nhắc nhở Yến vương cách La Trinh hơi xa Lại không thể tới gần bên La Trinh nên lúc này chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Còn Nguyệt Doanh và Hòa Giãn Nhi cũng ở trong tình huống tương tự. La Trinh thấy các võ giả đều bay vút xuống, bắn vọt về phía quốc Hắc Tinh thì sắc mặt cũng chầm lại. Bản thân dốc hết sức lực mới có thể lấy được quốc Hắc Tinh, vậy mà đám người kia lại định tiện tay chiếm lợi. Có điều, chẳng lẽ La Trinh lại cho bọn họ dễ dàng chiếm lấy như vậy. cướp đồ của ta. Muốn chết. La Trinh hừ lạnh một tiếng, bị ấp linh hồn trong đầu hán chợt bùng nổ. Thực tế lúc phóng uy áp linh hồn ra trước đây, La Trinh vẫn giữ ở một mức độ nhất định, nếu không, dựa vào linh hồn đã được kết hợp với ý chí thế giới thì những võ giả hư kiếp cảnh này căn bản còn chẳng thể tới gần hắn. Chiếc quốc hắc tình này vô cùng quan trọng đối với La Trinh, nên làm sao hắn có thể dễ dàng khoan nhượng để yên cho kẻ khác chân giành. Vì thế, lần này uy áp linh hồn của La Trinh đã bùng phát ra hoàn toàn. La Trinh lao xuống với tốc độ cực nhanh gần như chỉ trong nháy mắt đã cùng quốc hắc tinh và mảnh vụn của chiếc lá mâu vàng kia rơi từ tầng 35 xuống đến khoảng tầng 20. Lúc này hắn đã cách nhóm Hỏa Doãn Nhi và Yến Vương khá xa rồi, nhưng cho dù đã cách nhau hơn 10 tầng thì uy áp linh hồn của La Trinh cũng làm cho sắc mặt Yến Vương, Hỏa Doãn Nhi và các võ giả khác không rời khỏi phiến lá trở nên trắng bệnh. Cách nhau xa thế mà uy áp linh hồn vẫn kinh khủng như vậy. Lần này e là La Trinh thực sự nổi giận rồi. Yến Vương thản nhiên nói, nguyệt doanh ở cách đó không xa hừ lạnh một tiếng. Thiên Hành ca ca phải liều mạng mới mở phiến lá này ra được, vậy mà mấy tên đáng chết kia lại muốn ngồi không hưởng lợi. Tự bọn họ đâm đầu vào chỗ chết, chẳng thể trách người khác. Hoa Giản Nhi ngồi bên rìa chiếc lá, lắc lư hai chân, ánh mắt hờ hững. Nếu như trước đây mà thấy cảnh tượng như vậy thì cho dù là ai nàng cũng sẽ khuyên can, bảo đối phương dừng tay, giữ uy áp linh hồn như vậy, chỉ sợ mấy tên kia cũng khó sống được. Thế nhưng vào giờ khắc này, cán cân trong lòng nàng đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Nàng thầm nghĩ, La Thiên Hành làm thế là đúng. Ai bảo mấy tên kia đi cướp cái quốc hắc tinh đó làm gì, vì như vậy cũng đáng đời. Ở trên phiên lá còn có mấy võ giả thầm cảm thấy may mắn. Vừa rồi bọn họ cũng muốn lao xuống liều mạng một phen, nhưng bọn họ ở cách chiếc lá chỗ lá trình quá xa, hoặc lá đang kiềm chế xúc động của bản thân. Và lúc cảm nhận được uy áp linh hồn của lá trình, trong lòng bọn họ làm sao có thể không cảm thấy may mắn được. Dưới uy áp linh hồn như vậy, chỉ sợ võ giả hư kiếp cảnh cũng không thể giữ được mạng. Khoảng cách xa như thế mà vẫn bị uy áp linh hồn của lá trình van bi uy ap linh hon cua la trinh áp chế. Trong khi mười vị thiên tài cấp thần đuổi theo để cướp quốc Hắc Tinh chỉ cách La Trinh cùng lắm là một hai trượng mà thôi, mấy vị gần nhất thậm chí còn chưa tới một trượng. Trong số đó có một vị ở sát bên quốc Hắc Tinh, đang đưa tay về phía nó rồi. Nhưng giờ phút này, tay gã đã dừng lại ở đúng khoảng cách đó, vĩnh viễn không tiến thêm một tấc nào nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, hơn mười vị thiên tài cấp thần này đã bị uy áp linh hồn của La Trinh ăn mòn, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng, mũi, tay và hai mắt bọn họ. Trong khi máu vẫn còn đang chảy thì cũng đã không cảm giác được bất cứ dấu hiệu của sự sống nào trên người bọn họ nữa rồi. Chẳng mấy chốc, La Trinh và Quốc Hắc Tinh đã rơi xuống dưới khe hở, còn những thiên tài cấp thần này cũng theo sát phía sau. Ở khe hở không ngừng lóe sáng của một bên của kim tự tháp, La Trinh đang đứng vững ở trong cái hố to mà lúc trước đã đập ra, còn cái Quốc Hắc Tinh thì cắm chắc trên đất. Chỉ nháy mắt sau, khe sáng trên đỉnh đầu La Trinh không ngừng lóe lên, tiếp theo đó là từng thi thể nặng nề đập xuống đất. Bịch, bịch, bịch hơn mười thi thể thiên tài cấp thần rơi xuống quanh La Trinh như mưa rơi. La Trinh đứng ở giữa đám thi thể này, tay nâng cái cuốc kia lên giống như một pho tượng tử thần đứng sừng sững ngay giữa hồ lớn. Không phải tất cả các thiên tài cấp thần đều tiến vào trong cây mỏ. dù sao thì một chiếc lá cũng chỉ có thể chứa một vị võ giả. nếu khoảng cách quá xa, tầm nhìn bị cản trở thì cũng không thấy được gì. cho nên đại đa số các thiên tài cấp thần đều ở lại bên ngoài kim tự tháp. bây giờ những thiên tài cấp thần này thấy cảnh tượng trước mắt thì ai ấy đều bị dọa sợ mất mật. Đồng thời trên mặt cũng hiện lên vẻ đề phòng Chẳng biết La Thiên Hành này lúc nổi điên lên liệu có tàn sát, luôn bọn họ hay không Giả sử thật sự là như thế thì cũng không ai có thể ngăn cản hắn Giết nhiều người thế Vì sao La Thiên Hành lại muốn giết người Bên tay hắn là, là cái gì kia Hình như là Nếu như ta không nhìn lầm thì đó chính là quốc hắc tinh được chôn trong phiền lá màu vàng ở tầng 35 Hắn, hắn, hắn làm sao lấy được Khi các thiên tài cấp thần bên ngoài kim tự tháp chú ý tới quốc hắc tinh thì cũng đã phất hơn 10 thi thể kia lên chết một vài thiên tài cấp thần tầng mây rồi. Giết chết một vài thiên tài cấp thần không phải là chuyện gì to tát, nhưng lấy được quốc hắc tinh này thì thật là đáng sợ. Đấy căn bản không phải chuyện mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Mặc dù cái quốc này cũng được trôn trong một chiếc lá, nhưng làm gì có ai đủ khả năng để lấy được nó. Vấn đề này đã từng được truyền tới khắp các võ giả của tứ đại thần quốc. Hiện tại đáp án đã rõ như ban khong phai chuyen ma bon ho co the tuong tuong đuoc mac du cai quoc nay cung đuoc chon trong mot chiec la nhung lam gi co ai có thể. Là thiên hành có thể. La Trinh sách theo cái quốc hắc tinh này đi ra khỏi hố to. Căn bản hắn cũng không để ý đến đám người đó. Đối với La Trinh mà nói, những thiên tài cấp thần này không hề đáng sợ, vậy nên hắn đã dồn tất cả tinh thần lên cái quốc trong tay. Ở trong cây mỏ, khi nhìn thấy khe hở phía dưới dần dần tan biến, Yến Vương liền mỉm cười rồi nói ngay, đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài xem. Sau khi Yến Vương bước ra, những võ giả khác cũng theo sau, tung người nhảy lên, rơi xuống dưới. Trên mặt chu ninh của thần quốc hắc thiết hiện lên một nụ cười thản nhiên. Là thiền hành này đã sớm vượt ra khỏi dữ liệu của mình rồi, thế nhưng không ngờ cứ hết lần này đến lần khác, hắn đều vượt ngoài dự đoán của mình. Lúc trước, Chu Ninh cảm nhận được nguy cơ cạnh tranh từ Yến Vương nên liền bắt đầu chèn ép Yến Vương, cho tới nay hắn đều chiếm giữ, ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ chỉ bởi vì một mình là Trinh mà có lẽ Chu Ninh cũng đã có nguy cơ bị Chu Chi hoa ép không thể chờ mình. Thế nhưng nói cho đến cùng thì bọn họ vẫn là huynh đệ, có lẽ cũng không cần phải cạnh tranh gây gắt như vậy. Trên mặt Chu Ninh hiện lên phải thoải mái. Hắn cũng lập tức rời khỏi chiếc lá. Tất cả mọi người đều trở về bên ngoài kim tự tháp, còn một mình La Trinh lại đứng ở cách đó không xa, trong tay cầm quốc hắc tinh, chân mày hơi nhớ lại. La Trinh hoàn toàn không nhìn ra quốc hắc tinh này được chế tạo từ nguyên liệu gì. Quan trọng nhất là hắn lật qua lật lại quan sát mãi mà vẫn không nhận ra nó có chỗ nào đặc biệt. Đây là cái được gọi là thần khí trí tôn. Vấn đề là cái món này thì thần ở chỗ nào? Cho dù là bán thần khí trên cánh tay của hỏa Doãn nhi, Hay thiền lôi chiến kích của lưu tú thì khí thế và uy lực được chứa trong đó đều không phải là thứ mà thanh khí có thể so sánh được. Thế nhưng quốc hắc tinh này ngoài cái chất liệu gỗ vô cùng cứng rắn ra thì La Trinh cũng chẳng thấy nó có chỗ nào giống một món thần khí, chứ đừng nói là thần khí trí tôn. Chương 848 Cái quốc hắc tinh này rất nhỏ, thoạt nhìn giống như là một cây búa bé bé. Cho nên quan sát hết lần này đến lần khác mà La Trinh vẫn không thể nhìn ra cách sử dụng nó. Cái quốc này cần kích hoạt bằng chân nguyên sao. Nghĩ tới đây. Trong tay La Trinh liền xuất hiện một luồng chân nguyên, hắn rót chân nguyên vào cái quốc này. Thông thường, chân nguyên có thể thẩm thấu vào vũ khí một cách rất dễ dàng. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được dường như cái quốc này kháng cự lại chân nguyên, vì luồng chân nguyên kia căn bản không thể rót vào trong đó được. Cảm nhận, tiếp đó La Trinh dùng linh hồn của mình để cảm nhận, nhưng mới vừa tiếp xúc tới quốc hắc tinh thì lại bị một luồng sức mạnh vô hình tương tự ngăn cách ở bên ngoài. Chẳng lẽ phải lấy máu nhận chủ? Trong chớp mắt, ngón tay La Trinh khẽ phẩy một cái, Một tia máu tươi liền bắn ra. Thế nhưng giọt máu kia còn chưa tiếp xúc với quốc hắc tinh thì đã chảy sang hai bên. Điều này, nhìn chiếc quốc hắc tinh dầu mối đều không nhận này, thoáng chóc La Trinh sinh ra một loại cảm giác như đi vào một kho báu mà ra về tay không vậy. Hắn không biết phải làm thế nào với cái thứ này. La Trinh bắt đắc dĩ chớp mắt một cái, nhìn đám thiên tài cấp thần ở phía xa xa. Lúc này không ai dám tới gần hắn, mà cũng không thể trông mong rằng bọn họ sẽ nói ra phương pháp và lúc La Trinh đang hết đường xoay sở thì một giọng nói xa xăm lại văng lên trong đầu. Quốc hắc tinh. Khà khà, thần khí trí tôn. Ta biết nó bị giấu ở trong cây đất mẹ, nhưng không ngờ ngươi lại thực sự lấy được nó ra. Giọng nói xa xăm của thanh long văng tới. Ngươi tỉnh rồi. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là thanh long sẽ phải ngủ say rất lâu. Giọng nói hờ hững của thanh long văng tới, trong đó còn lộ ra vẻ uổi oải. Ta cảm nhận được cái thần khí trí tôn này. Bây giờ La Trinh cũng đang sốt ruột. Nên khi nghe giọng điệu của Thanh Long có vẻ nó hiểu rất rõ về cây mỏ và quốc hắc tinh này thì hắn lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, hình như ta không thể sử dụng chiếc quốc này. Thanh Long cười khà khà nói, thần khí trí tôn mà vừa lấy được đã có thể sử dụng thì mới là chuyện kỳ quái. Vậy ta phải làm thế nào? La Trinh liền vội vàng hỏi. Long mạch tộc là một nhánh của chân long tộc, mang trong mình huyết thống nửa rồng nửa người. Còn Thanh Long chính là thần thú siêu cấp trong chân long giới, thuộc chân long tộc hàng thật giá thật. Nếu như ngay cả Thanh Long cũng không biết cách sử dụng quốc hắc tinh này thì những người khác lại càng không có khả năng biết. Thôi thì để ta dạy cho người cách nhận chủ vậy. Thanh Long nói. Dễ không? La Trinh hỏi. Làm theo phương pháp của ta thì tất nhiên sẽ không quá khó khăn. Thanh Long nói thêm. Người Thanh Long nói vậy, La Trinh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, hắn đang ở trên địa bàn của tứ đại thần quốc hơn nữa theo như lời nhóm yến vương nói thì các đại năng thần hải cảnh kia còn muốn đến bí cảnh vũ hoàng bắt trùng an khoáng thạch để lấy hồn hạch ở trong bụng chúng nếu không thể bắt quốc hắc tinh nhận mình làm chủ thì tất nhiên thứ này sẽ bị các chiến hoàng chiến để đó đoạt đi mất Thấy ba cái thần văn trên cái quốc này không thanh long tiếp tục nói chỉ cần kích hoạt ba cái thần văn cấp mười này thì ngươi có thể nhận chủ la trinh gật đầu ba cái thần văn cấp mười trên quốc hắc tinh này là do trần long tộc chuyển lại không hề có liên quan đến nhân tộc trước đây la trinh cũng nghĩ Không biết có phải cần kích hoạt ba cái thần văn cấp mười này thì mới có thể nhận chủ hay không? Cho nên hắn mới thử dắp chân nguyên vào trong quốc hắc tinh. Thế nhưng lúc hắn dắp chân nguyên vào thì cái quốc hắc tinh này lại không hề có phản ứng. Thế nên hắn cũng đành chịu. Ngươi chỉ cần dựa theo ba cái thần văn cấp mười này mà vẽ ra ba cái thần văn khác ngược lại là kích hoạt được nó rồi. Thanh Long cười nói. Ba cái thần văn khác ngược lại. Trên mặt là Trinh Hiện lên vẻ ngạc nhiên, chắc không phải là vẽ thần văn cấp mười đấy chứ? Với lực linh hồn bây giờ của La Trinh thì cũng chỉ có thể vẽ thần văn cấp 5, cùng lắm là cấp 6. Thần văn cấp 7 thì căn bản hắn không thể vẽ ra được. Về phần thần văn cấp 10, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thanh Long thản nhiên nói, Khà khà, nếu đúng là thần văn cấp 10 thì dưới vòng trời này có lẽ cũng chẳng mấy ai có thể khiến quốc hắc tinh nhận chủ. Ngươi tự tưởng tượng một chút rồi đảo ngược thần văn này lại thì sẽ hiểu ngay. Đảo ngược lại. Lông mày La Trinh nhướng lên, ba cái thần văn cấp 10 liền đập vào trong tầm mắt hắn Là trình liền hình dung hoa văn tương phản của thần văn này trong đầu, sau đó gương mặt lập tức hiện vẻ ngạc nhiên, không ngờ đây lại là ba đường thần văn cấp một. Hơn nữa còn là thần văn định thần mà ta luyện lúc tu luyện thần văn trước đây. Thần văn cấp mười này vẽ ngược lại chính là thần văn cấp một. Là trình cũng không biết đây là trùng hợp hay là do đại năng thiết kế ra thần văn này cố ý làm vậy. Đúng. Có điều, người biết cái bí mật này quá ít. Cho dù quốc Hắc tinh bị kẻ khác lấy đi mà họ không biết bí mật trong đó thì căn bản cũng không thể khiến nó nhận chủ. La Trinh gật đầu, sau đó nói, ta hiểu rồi, bây giờ ta sẽ tới nhận chủ. Đến bước này La Trinh cũng đã sót ruột lắm rồi. Nhưng vừa liếc nhìn một cái liền thấy ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người mình, La Trinh lạnh lùng cười. Hắn đột nhiên vùng quốc lên rồi đập mạnh xuống mặt đất. Mặc dù chưa nhận chủ, nhưng độ cứng của quốc hắc tình này cũng không hề tầm thường. Khi La Trinh vùng như vậy, mặt đất tức khắc bị hắn đào ra thành một cái hố sâu. Sau đó La Trinh liền nhảy vào trong hố, phóng chân nguyên ra, bao phủ phạm vi xung quanh Dù sao cũng chỉ cần ba cái thần văn cấp một là đã có thể giải được thần văn cấp 10 trên quốc hắc tinh này ra rồi. Trong tứ đại thần quốc cũng được truyền thụ thuật thần văn, cũng có sự tồn tại của thần văn sư, hắn không muốn tiết lộ bí mật này ra ngoài. Ở dưới đáy hố to này, là Trinh lôi ra một ít vật liệu, hai tay khéo léo chế tạo mực nước để vẽ thần văn. Vẽ ra thần văn định thần cấp một cũng không quá khó. Trước đây là Trinh còn để thừa lại một ít vật liệu, nên hắn liền thuần thục hoàn tất việc chuẩn bị. Sau khi trải giấy vẽ thần văn Một lùng linh hồn từ giữa chân mày hắn bay ra, kết nối với bút phù văn rồi bắt đầu múa trên mặt giấy. Với bản lĩnh bây giờ của La Trinh, việc chế tạo thần văn cấp một chẳng qua là chuyện trong khoảnh khắc. Sau mười mấy nhịp thở, ba tờ thần văn định thần đã được vẽ hoàn tất. Hắn cầm ba tờ thần văn định thần này lên so sánh với thần văn cấp 10 trên quốc hắc tinh. Quả thực, nếu như vẽ ngược thần văn cấp một này lại thi gần như chính là hoa văn của thần văn cấp 10. La Trinh vốn nghĩ cấu trúc của thần văn cấp 10 sẽ vô cùng phức tạp. Nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là khác xa so với mình tưởng tượng. Như vậy có thể thấy, ý nghĩa thật sự chính là trăm đường đều quy về một mối. Giờ làm thế nào nữa? La Trinh hỏi. Dùng chân nguyên kích hoạt thần văn cấp một này, sau đó ấn lên phía trên là được rồi. Thanh Long lại nói. Làm theo lời Thanh Long hướng dẫn, La Trinh liền ấn một tờ thần văn lên mặt trên. Ngày nháy mắt đó, một cái thần văn trên quốc hắc tinh đột nhiên phát sáng. La Trinh không hỏi lại Thanh Long nữa mà tiếp tục ấn tờ thần văn thứ hai lên, sau đó là tờ thứ ba vu vu vu đến lúc này cuối cùng quốc hắc tinh cũng được kích hoạt rồi bề ngoài chiếc quốc hiện lên màu sắc đẹp đẽ giống như một lớp dầu nổi trên mặt nước tỏa ra ánh sáng trói lọi thật là đẹp la trinh khen ngợi một câu đừng có cảm thán nữa nhanh lấy máu nhận chủ nhưng mà phải nhắc nhở ngươi một chút đây chính là thần khí trí tôn nó tự có ý thức độc lập để nhận định chủ nhân của mình không phải ai cũng có thể khiến nó nhận chủ đâu thanh long nói ưm ta hiểu la trinh gật đầu Bận rộn một lúc lâu như vậy, cho dù thực sự không thể nhận chủ thì La Trinh cũng đành chịu chứ biết làm sao. Dù sao thì hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi. Gật đầu xong, ngón tay La Trinh nhẹ nhàng về một cái, một giọt máu bắn về phía quốc hắc tinh. Tuy La Trinh hiểu rõ, nếu thật sự không thể lấy máu nhận chủ thì cũng là số mệnh của mình. Làm đến bước này rồi thì đã không còn chuyện hắn có thể điều khiển được nữa. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm vào giọt máu nhỏ kia. trăm bốn mươi 849 Giọt máu chậm rãi trượt từ đỉnh quốc xuống, ánh mắt La Trinh cũng từ từ di chuyển, dõi theo nó. Giọt máu chậm chậm lăn xuống phía dưới, trái tim của La Trinh cũng càng lúc càng chìm xuống. nhưng kiểu này thì có vẻ. Vào lúc La Trinh đang sầu não, giọt máu kia bắt chợt tan ra, lan trên chiếc quốc rồi ngay sau đó hoàn toàn thấm vào bên trong. Thành, thành công! La Trinh mừng rỡ như điên. Ngay sau đó, La Trinh liền cảm thấy mình và cái quốc hắc tinh này dường như đã hình thành một mối liên kết nào đó giống như kiểu liên kết giữa máu thịt với nhau. Cái cảm giác này La Trinh đã từng trải qua, tương tự như trước đây, khi La Trinh ngưng tụ ra kiếm linh thì liền có cảm giác này. Tâm linh của hắn và Huân có thể nối liền với nhau. Điểm khác biệt chính là Huân làm kiếm linh của La Trinh nhưng lại có linh hồn và tư duy của chính mình, còn quốc hắc tinh này thì mặc dù có ý thức tự chủ, song lại không có tư duy của chính mình. Bởi vì ý thức tự chủ của nó chỉ dùng để nhận chủ, một loại ý thức tương đối đơn giản. Vù vù vù. Trên ba cái thần văn của quốc hắc tinh trợt phát ra một luồng ánh sáng cực kỳ mãnh liệt. Luồng ánh sáng kia trực tiếp đâm thủng chân Nguyên La Trinh bố trí bên ngoài rồi xông thẳng tới chân trời. Trong cái hố kia xảy ra chuyện gì vậy? Ai mà biết được? Ai dám tới đó xem chứ? La Thiên Hành bố trí mấy cái đó, rõ ràng là bởi không muốn cho người khác nhìn. Bây giờ mà đi qua thì chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Ta cũng không dám. Nếu như qua bên đó thì chắc chắn sẽ bị giết. Nhìn thấy thi thể của những thiên tài cấp thần kia nên lúc này cũng không có một vị võ giàn nào dám lại gần. Đợi đến khi hào quang kia tan hết, La Trinh lại vác cái quốc hắc tinh này leo ra khỏi hố. Trên mặt hắn nở nụ cười, trong đầu thì liên lạc với Thanh Long, quốc hắc tinh này có tác dụng đặc biệt nào không? Tuy La Trinh không rõ về đẳng cấp của thần khí trí tôn, nhưng chỉ một món bán thần khí của hòa Giản nhi đã lợi hại như vậy thì thần khí trí tôn này dù có thế nào cũng sẽ không yếu. Tác dụng của quốc hắc tinh Thanh Long nói, đây là một chiếc quốc ngươi hy vọng nó có tác dụng gì? nó có thể đào được bất cứ thứ gì. nghe thanh long nói vậy là trinh chợt sững sờ chỉ chỉ có tác dụng này, còn che vậy chưa đủ. ngươi đừng có coi thứ này như vũ khí. với tư cách là một cái cuốc, nó thật sự vô cùng xuất sắc. thanh long nói thêm. nghe xong lời này là trinh lập tức cảm thấy trái tim mình lạnh đi một nửa. thế này thì tính là cái quần què gì? lúc trước là trinh thấy ba đường thần văn cấp mười trên quốc hắc tinh la cai quan que gi luc truoc la trinh thay ba đuong than van cap 10 tren quoc hac tinh nen trong lòng liền gửi gắm kỳ vọng rất cao thế nên hắn mới liều mạng để lấy chiếc quốc hắc tinh này ra như vậy tốt xấu gì thì quốc hắc tinh này cũng là một món thần khí trí tôn mặc dù chỉ là một cái quốc nhưng cũng có thể lấy quốc làm vũ khí mà lẽ nào cái quốc này thực sự chỉ có tác dụng đào bới nhìn vẻ mặt thất vọng của la trinh thanh long liền chậm rãi giải, giải thích đừng xem thường quốc hắc tinh này trong thần khí trí tôn có ẩn chứa luật nhân quả độc nhất vô nhị hiếm có cái gì mà nó đào không ra luật nhân quả la trinh đã từng nghe huân nhắc tới luật nhân quả này Nên trong lòng cũng hơi dùng mình Luật nhân quả đúng là cực kỳ bá đạo Trước đây, ví dụ về gió sinh tử của thôi ta cũng rành rành ngay trước mắt Nó đi qua đâu thì vật sống ở nơi đó đều chết chắc Một nhân, một quả, căn bản không thể chống lại Đúng, hơn nữa còn là luật nhân quả là độc nhất vô nhị Cũng chỉ như vậy mới có thể xưng là thần khí trí tôn Thanh Long nói Luật nhân quả trong này, thế nào là nhân, thế nào là quả La Trinh hỏi Thanh Long suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng Nhân chính là bản thân quốc Hắc Tinh, quả chính là có thể đào ra tất cả. Nghe thấy câu này của Thanh Long là trình nhịn không được mà trợn trừng mắt. Đây là cái luật nhân quả khi gì vậy? Rốt cuộc vẫn là đào đào đào. Đại khái thì Thanh Long cũng không hài lòng lắm với lời giải thích của mình. Nhưng thực sự quốc Hắc Tinh này là một chiếc quốc vô cùng đặc thù. Vì luyện khí sư hồi đó chế tạo ra nó chính là vì muốn tạo ra một cái quốc lợi hại nhất trong thiên hạ, vốn dĩ cũng không muốn lấy nó làm vũ khí. Nhưng chỉ xét từ điểm đó thì luật nhân quả này đã là không tệ rồi Nếu có thể đào được tất cả mọi thứ, thế thì tất cả các loại phòng ngự đều không có tác dụng gì trước cái quốc này. Chỉ tiếc đây là một chiếc quốc mà không phải một thanh kiếm sắc. Nếu là một thanh trường kiếm cấp bậc thần khí chí tôn, lại chứa đựng luật nhân quả có thể phá vỡ tất cả thì dù chỉ dựa vào kiếm pháp do thanh kiếm này thi triển, liệu ai có thể chống nữa được? Còn chiếc quốc? Từ xưa đến nay cũng không có chong đo gọi là quốc pháp nhỉ. Quốc pháp, công pháp dùng quốc. Tương tự như kiếm pháp. Thật ra La Trinh cũng không quá quan tâm chuyện này Hắn vất vả làm mới lấy được quốc Hắc Tinh, mục đích chẳng qua cũng là vì chiếc lá ở tầng trên cùng. Nếu quốc Hắc Tinh này lợi hại như vậy, chắc hắn muốn đào những chiếc lá từ tầng 45 trở lên cũng không khó khăn gì. Luật nhân quả mà, phiền lá cứng rắn hơn nữa cũng không có khả năng chống lại cái quốc này. Nghĩ tới đây, La Trinh quyết định đi lấy sinh mệnh kết tinh đã rồi tính. Thế nhưng La Trinh còn chưa kịp leo lên trên kim tự tháp thì phía chân trời chợt có mười mấy luồng sáng vọt đến với tốc độ cực nhanh trong thánh hải thiên vũ còn lực huyết tế nồng nặc nên võ giả hư kiếp cảnh khó có thể phi hành người có thể trực tiếp phi hành trên vùng trời ở Thánh hải thiên vũ hơn nữa còn duy trì được tốc độ cao như thế thì tất nhiên là đại năng thần hải cảnh là trình đoán không sai người tới chính là một nhóm đại năng thần hải cảnh bao gồm chu hoàng chiến đế đại vũ quốc chủ thiên vận và chiến hoàng thiên phong giờ phút này bọn họ đều cùng nhau tới với địa vị của đại năng thần hải cảnh bọn họ cũng không để mắt đến các loại khoáng thạch thông thường mà mấy chiếc lá từ tầng 45 trở lên bọn họ cũng đào không được, cho nên chuyến này đến đây chính là để đi bắt trùng an khoáng thạch trong cây mỏ. Bọn họ cũng sẽ không chém tận giết tuyệt tất cả đám trùng đó. Trứng của những con trùng an khoáng thạch này nằm ở trên rễ của cây mỏ khoáng, mỗi một năm đều sẽ nở ra một lứa trùng an khoáng thạch mới. Bọn họ gửi gắm hy vọng lên trên người mấy con trùng an khoáng thạch này, mong chúng ăn hồn hạch rồi họ có thể lấy ra trước khi chúng hoàn toàn tiêu hóa. Hơn 20 đại năng thần hải cảnh đáp xuống dưới đáy của kim tự tháp chiến đế đại vũ là người đến đầu tiên khi hắn vừa đứng vững thì mấy thiên tài cấp thần đã có lưu tú vẫn đang ngất xỉu trên đất đi về phía hắn chiến đế đại vũ thấy hơi thở của lưu tú rất yếu hôn mê bất tỉnh thì sắc mặt lập tức đen lại thế này là thế nào trong tứ đại thần quốc có ai dám mạo phạm thái tử của thần quốc đại vũ hắn lưu tú con ta làm sao vậy vì sao ta cảm thấy linh hồn nó lại suy kiệt đến mức kinh khủng như thế là ai ai làm tổn thương hồn phách của nó chiến đế đại vũ lạnh giọng chất vấn Đối với các thiên tài cấp thần thông thường thì thần hồn bị hao tổn là một việc rất phiền phức, nhưng đối với người Đường Đường Thái tử thần quốc thì cũng không phải là chuyện gì to tát. Nền tảng của thần quốc đại vũ hắn không phải là thứ mà các tông môn thông thường và thế lực của các thế gia có thể so sánh nổi. Thật ra, điều khiến chiến đế đại vũ tức giận là ai dám làm Lưu Tú bị thương. nói chẳng ra thì đại lục thần quốc này thuộc về tứ đại hoàng tộc, toàn bộ đại lục đều là sân nhà của bốn gia tộc này. Thái tử của Lưu gia hắn lại bị người khác biến thành cái dạng này ở chính sân nhà mình. Là ai trong đại lục thần quốc lại có gan kiêu chiến uy nghiêm của hoàng tộc? Thực tế, lúc chiên đế đại vụ nói ra những lời này thì trong lòng cũng mơ hồ có đáp án rồi. Người khác có thể không dám, nhưng La Trinh kia thì chưa chắc đã không. La Trinh và mình đã xảy ra xung đột kịch liệt, may mà nhờ đám người Chu Hoàng nói giúp nên mình mới giữ lại cái mạng chó cho hắn, hiện tại cũng không đẩy hắn vào chỗ chết. Thế mà giờ hắn còn dám đối phó với lưu tú thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Một vị thiên tài cấp thần của thần quốc đại vũ thấy chiến đế đại vũ tức giận thì liền run rẩy một lúc rồi mới lên tiếng, quốc chủ, là, là La Trinh. Hắn dùng uy áp linh hồn ép thái tử thành ra như vậy. Chiến đế đại vũ bước ra một bước, giơ tay lần xuống dưới cổ lưu tú, móc ra một cái vòng. Viên bảo thạch ngưng tâm ở trong chiếc vòng cổ đã hoàn toàn vỡ nát, màu sắc ảm đạm. Chiến đế đại vũ liền cắn răng quát về phía La Trinh, La Trinh, quỳ xuống nhận chết cho ta mặc dù chiếc dây truyền ngưng tâm này là thánh khí thượng phẩm nhưng giá trị của bản thân nó cũng tương đương với một món bán thần khí lần này làm sao chiến đế đại vũ không tức cho được là trinh đứng ở chỗ giáp danh với kim tự tháp chớp mắt một cái rồi thản nhiên nói nếu thật sự phải chết thì ta đây cần gì phải quỳ trước ngươi chương tám trăm năm mươi chu hoàng nhíu mày hắn có lòng muốn ngăn cản nhưng lại hơi giao dự tính tình hắn vốn bình đạm luôn theo đuổi công bằng hợp lý nhưng hiện giờ nhìn vào thì hình như là la thiên hành không cho giap danh voi kim tu thap chấp mat mot cai roi trong gi phai quy truoc nguoi chuong 850. tram chu hoang thoáng giao dự đó. Chiến Đế Đại Vũ đã nhanh như chớp rút ngắn khoảng cách với La Trinh. Thế mà Chiến Đế Đại Vũ vẫn không thể đến gần La Trinh, vì một bóng người đã ngăn ở trước mặt La Trinh. Người tới không phải Yến Vương mà là Hỏa Doãn Nhi. Hỏa Doãn Nhi đứng ở trước mặt La Trinh, vẻ mặt nghiêm túc, chiếc vòng ngọc trên cánh tay càng không ngừng rung lên. Sau khi Hỏa Doãn Nhi tiến lên, Hỏa Thần cũng chắn ở trước mặt La Trinh. Cút ngay. Chiến Đế Đại Vũ nói chuyện như vậy đã coi như là khách khí làm rồi. Chẳng qua là bởi vì để thân phận thái tử công chúa thần quốc thiên phong của hòa thần và hòa doãn nhi mà thôi nếu như đổi lại thành những thiên tài cấp thần khác thì cho dù có là người của thần quốc nào thì hắn cũng sẽ giết hết một lượt thần nhi doãn nhi các con đang làm gì vậy chiến hoàng thiên phong thấy hòa thần và hòa doãn nhi xông ra thì cũng sốt ruột lần này chiến đế đại vũ đang nổi cáu vậy mà không hiểu vì sao hòa doãn nhi và hòa thần lại muốn nhúng tay vào la thiên hành là ra mặt thay chúng ta nên mới làm lưu tú bị thương chiến đế đại vũ ông không biết cách dạy dỗ con trai mình ngược lại còn oán trách la thiên hành là đạo lý gì tính cách hỏa dãn nhi hồn nhiên ngây thơ nhưng không có nghĩa là nàng nhát gan trái lại cũng chính vì tính tình nàng ngây thơ nên lại càng có vẻ nghiêm túc nàng nhận định rằng chuyện này là do lưu tú không đúng nên mới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trước mặt chiến đế đại vũ như vậy nhưng hỏa dãn nhi nào nghĩ đến việc chiến đế đại vũ không định nói đạo lý với nàng chiến đế đại vũ vốn muốn trừ khử la trinh từ lâu rồi mà lưu tú lại chính là một cái cớ tuyệt hảo hư chiến đế đại vũ chỉ hơi dừng lại nhẹ nhàng đưa tay quét qua một cái một luồng sức mạnh vô hình liền bao phủ lấy hỏa doãn nhi và hỏa thần muốn dẹp hai tỷ đệ này sang một bên xong và lúc sức mạnh của chiến đế đại vũ vừa bao trùm lên thì trong tay chiến hoàng thiên phong vẫn đứng bên cạnh hỏa doãn nhi xuất hiện một lá chắn lửa màu nâu khi lá chắn lửa kia va chạm với sức mạnh vô hình do chiến đế đại vũ phóng ra thì liền bùng lên một ngọn lửa dữ dội cùng lúc đó lá chắn lửa kia đã làm tan biến sức mạnh của chiến đế đại vũ lưu tán làm rõ mâu thuẫn giữa bọn trẻ đã rồi nói sắc mặt của chiến hoàng thiên phong cũng sầm xuống vừa rồi hắn nghe rõ là la thiên hành ra mặt giúp con gái hắn nên mới khiến lưu tú bị thương hỏa doãn nhi sẽ không nói láo vậy cũng tức là lưu tú đã bắt nạt con gái hắn lão hòa sắc mặt chiến đế đại vũ đầy giận dữ lần trước hắn ra đòn sát thủ với la trinh nhưng đã bị chu hoàng ngăn cản lần này lại đến chiến hoàng thiên phong cái mạng của la trinh này chẳng lẽ dai như vậy nhìn thấy chiến hoàng thiên phong ra mặt chu hoàng cũng nhẹ nhàng cất bước đi về phía này hắn cười nói Lão Hỏa nói không sai, đám trẻ có mâu thuẫn gì thì cứ nói cho rõ ràng. Mặc dù chú Hoàng nói một cách khách khí, nhưng lại đứng bên cạnh chiến Hoàng Thiên Phong, rõ ràng chính là ngăn cản trước mặt chiến đế đại vũ. Hai người này đều đứng ra khiến chiến đế đại vũ cũng không biết phải làm sao, chỉ đánh xem tình hình tiến triển như thế nào. Chiến Hoàng Thiên Phong quay đầu hỏi Hỏa doãn Nhi, doãn Nhi, con nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hỏa doãn Nhi khẽ gật đầu một cái rồi nói lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nghe đến đoạn lưu tú bày trò lừa gạt hỏa thần để lấy đá chân nguyên thì đầu lông mày của chiến hoàng thiên phong lập tức nhíu lại, sắc mặt của chiến đế đại vũ cũng chẳng dễ nhìn. Đường đường là thái tử thần quốc mà lại làm loại chuyện này chỉ vì đá chân nguyên cực phẩm, quả thật quá mất mặt. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là trắng trợn lợi dụng tính cách vốn thật thà chất pháp của hỏa thần. Vậy chẳng phải là bắt nạt người khác sao? Tuy hầu như toàn bộ tâm tư của chiến hoàng thiên phong đều dành cho hỏa Doãn Nhi. Nhưng dù sao hỏa thần cũng là thái tử của thần quốc thiên phong hắn, lưu tú làm như thế quả thực vô cùng quá đáng. Nghe hỏa doan nhi nói xong, chiến hoàng thiên phong lại nói với chiến đế đại vũ, lưu tán, chuyện này nghe có vẻ tất cả đều là do lưu tú sai. Nó bị lá thiên hành làm bị thương cũng do bản thân nó gieo gió gạt bão. Ta nói không sai chứ. Chú Hoàng cũng vừa cười vừa nói, ta cũng cảm thấy thế. Lưu tán, con trai người thật quá đáng. Bị người ta vạch trần âm mưu thì trả lại số đá chân nguyên kia là được rồi. Lại còn muốn cố chấp đến chết cũng không buông. Cái này có phải hơi. Hắn vốn định nói lưu tú quá mức ngu xuẩn. Nhưng may là lời này đến bên miệng rồi cuối cùng vẫn nhịn được. Nhưng con ta cứ như thế mà phải bị thương ư. Dây chuyến ngưng tâm, thiên lôi chiến kích đều là vật vô giá. Dù sao cũng phải có người chịu tội. Chiến đến lại vũ nghe hỏa doãn nhi nói lưu tú sách thiên lôi chiến kích ra dùng hết mà vẫn không thể làm tổn hại được La vat vo gia du sao cung phai co nguoi chiu toi chien Đế lai Hành thì trong lòng hắn không biết đã buồn bực đến mức nào rồi. Chú Hoàng vẫn không nói gì. Nhưng sắc mặt của chiến Hoàng Thiên Phong lại sầm xuống, trả giá. Lưu tán, mấy năm nay ngươi càng ngày càng không nói ly lẽ. Muốn nói trả giá thì lưu tú con ngươi ăn hiếp hỏa thần con ta có phải cũng nên trả cái giá thật lớn hay không? Ta còn chưa truy cứu, ngươi đã đòi phải trả giá. Ngươi tự cho rằng thần quốc đại vũ ngươi cao hơn người khác một bậc rồi ư. Tính tình của chiến Hoàng Thiên Phong cũng không dễ chịu như chú Hoàng, huống hồ hòa doãn nhi lại chính là hòn ngọc quý trên tay hắn nàng vừa mới kể thì chiến hoàng thiên phong liền nhận ra con gái đã phải chịu ấm ức may mà la thiên hành còn ra mặt giúp hỏa doãn nhi thế nên người làm cha như hắn đứng ở đây lại nghe thấy lưu tán nói những lời bất công như vậy lửa giận trong lòng liền bùng lên lão hòa ngươi chiến hoàng thiên phong bật ra những lời này khiến chiến đế đại vũ đành phải nín nhịn chiến hoàng thiên phong hừ lạnh một tiếng mặc kệ lưu tán nếu không vì tứ đại thần quốc luôn như tay với chân hòa thuận suốt nhiều năm qua thì chỉ sợ lúc này hắn đã ra tay ngay rồi Mấy năm gần đây, đúng là thần quốc đại vũ phát triển tới mức khiến người ta phải để ý. Nhưng đó cũng chỉ là võ giả trẻ tuổi, còn đại năng thần hải cảnh trong các thần quốc về cơ bản vẫn không có gì biến động. Nếu thật sự trở mặt thì chiến hoàng thiên phong hắn và chú hoàng đều sẽ không thua lưu tán. Chiến hoàng thiên phong nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt hiện lên y cười, sau đó liền nói, La thiên hành, ngươi làm tốt lắm. Chỉ cần lão hỏa tạ ở đây thì không kẻ nào dám động vào ngươi, nếu không chính là đâm đầu vào chỗ chết. Giữa các quốc chủ mà nói chuyện với nhau như vậy thì chính là không hề nề mặt gì nữa. Khuôn mặt La Trinh mang ý cười, gật đầu đáp lại, La Thiên Hành tạ ơn Chiến Hoàng Thiên Phong. Không dám, không dám. Ta còn phải thay mặt hỏa dõi nhi cảm ơn ngươi. Chiến Hoàng Thiên Phong khong dam khong dam ta con phai thay mat hoa doan nhi cam on nguoi chien hoang thien phong cung quan sát La Trinh từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy hài lòng. La Trinh không muốn dừng lại ở chỗ này nữa nên cũng nói với Chú Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong, các vị quốc chủ, ta còn phải đi đào mò, xin lỗi không tiếp chuyện được. La Trinh vẫn xách quốc hắc tinh trong tay. Nhìn qua thì quốc Hắc Tinh quá mức bình thường nên khi nhìn từ đằng xa cũng chẳng khác gì một cái búa đen thùi lùi mà thôi. Nhưng lúc La Trinh xoay người, ánh mắt của các đại năng thần hải cảnh kia đều tập trung vào trong tay La Trinh. Tất cả các đại năng thần hải cảnh, bao gồm Lưu Tán, Chu Hoàng, Chiến Hoàng Thiên Phong và cả quốc chủ Thiên Vận, tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoạc. Cái quốc trong tay La Trinh hình như hơi quen. Thực tế, các quốc chủ cũng đã từng nghiên cứu quốc Hắc Tinh, cũng từng thử lấy nó ra nên có ấn tượng vô cùng sâu sắc Thế nhưng trong tiềm thức bọn họ nghĩ quốc Hắc Tinh căn bản là không thể lấy ra được. Ngay cả đại năng thần hải cảnh như bọn họ còn không lấy ra được thì người nào có thể. Cho nên, mặc dù cảm thấy quốc Hắc Tinh trong tay La Trinh nhìn vô cùng quen mắt, nhưng vẫn không nhận ra. Bởi vì bọn họ không ngờ La Trinh lại thực sự lấy được quốc Hắc Tinh này. Ánh mắt ụ ấm của Lưu Tán nhìn chằm chằm vào chiếc quốc. Tầm mắt lé sáng một cái rồi cũng rơi lên ba đường thần văn trên cái quốc. Thần văn cấp 10. Quốc Hắc Tinh. Ở trong tay La Trinh. chuyện gì vậy